Chạy, vô thanh vô tức, chính là tương nhan lại cũng sẽ không lập tức liền tới cửa đi, cứ việc rất muốn thấy thái hậu, chính là tạm thời vẫn là muốn nhẫn mại. Lá liêu gần nhất cũng rất ít ra tới chỉ ngốc tại chính mình trong cung điện, thần hy cũng không có ở tại lá liêu bên kia, mà là kiên trì muốn dọn đến hàn cẩn du tẩm điện bên cạnh, hàn cẩn du đối với thần hy vốn là có hổ thẹn thực sản khoái liền đáp ứng rồi, từ đây sau hàn cẩn du bên người liền nhiều cái cái đuôi nhỏ, trừ bỏ thượng chiều ở ngoài, thần hy trên cơ bản đều sẽ đi theo hắn. Trầm rãi liền cùng Hàn Cẩn Tự Hàn Cẩn Hưng huynh đệ hai đều hôn 9. Tương Nhan mỗi nửa tháng có thể ra cung một chuyến tin tức lập tức lại khiến cho trong cung một trận rối loạn, đặc biệt là Thiên Kiêu khí vô cùng, còn chuyên môn đi tìm Hàn Cẩn Tự, chính là làm nàng giật mình chính là, không thành tưởng đúng là Hàn Cẩn Tự đánh cuộc thua cho Tương Nhan lúc này mới có Tương Nhan ra cung trường hợp đặc biệt. Nếu không phải Hàn Cẩn Du đáp ứng, Thiên Kiêu hỏa khí liền nhỏ 3 phần. Tuy rằng lòng có cơn giận còn sót lại lại cũng không dám lại đi tìm hàn cẩn du lý luận chỉ có thể để bài trở về chính mình cung điện. Liên ở ra cung trước một đêm, thần hy tới. Tương nhan kinh hỉ lôi kéo thần hy tay, nhìn từ trên xuống dưới thần hy hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thần hy cười lôi kéo tương nhan tay ở đại trên giường lúc này mới nói, ta tưởng mẫu phi liền tới nhìn xem a. Tương nhan trong ánh mắt đều che kín nồng đậm ý cười, cười hỏi hỏi thần hy ẩm thực cuộc sống hàng ngày, biết hắn hết thể cũng khỏe lúc này mới yên tâm kỳ thật chính mình cũng là bạch bạch lo lắng, ở hắn thân sinh phụ thân trước mặt còn có cái gì không tốt. Thần Hy lúc này nhìn thoáng qua chung quanh, lúc này mới đối với tương nhăn nói, Mẫu Phi, phụ thân mấy ngày nay vẫn luôn đang nói cái gì bà vú nhà cũ linh tinh sự tình, không biết lại muốn làm cái gì sự tình, ngài cẩn thận một chút. Nói xong này một câu, thần Hy đứng dậy lớn tiếng nói, thiên cũng đã chậm, Nhi tử liền cáo lui trước, Mẫu Phi phải hảo hảo bảo trọng thân thể, Nhi thần có thời gian nhất định sẽ đến xem ngài. Tương Nhan còn không có phục hồi tinh thần lại thần hy cũng đã ra cửa mang theo các tùy tùng rời đi, Tương Nhan nhìn hắn bóng dáng, trong lòng ấm áp, hắn đây là tới mật báo sao. Không nghĩ tới hàn cẩn du thật đúng là đem chính mình nói nghe xong đi vào, nếu thật là nói như vậy kia thật đúng là chuyện tốt một kiện, chỉ cần thật sự có thể tra ra dấu vết để lại, năm đó sự tình nhất định biết bơi lạc thạch ra. Chuyện này nhất định phải thông chi từ diệu, cho hắn biết mới được, lần trước từ diệu nhìn đến chính mình tin nhất định sẽ có điều hành động chỉ mong không cần cùng hàn cẩn du nhân mã đụng tới cùng nhau mới hảo, nói cách khác chỉ sợ là lại sẽ gặp phải một hồi phong ba tới. Tương Nhan càng nghĩ càng ngủ không được, đơn giản mặc xong quần áo gọi sóng lăn tăn cùng chính mình hướng vạn thọ cung mà đi, Tương Nhan còn có điểm nghi vẫn muốn tinh tế hỏi một chút thái hậu, bởi vì có thật nhiều sự tình Tương Nhan vẫn là rất mơ hồ. Một đường đi tới đảo cũng an tĩnh, bởi vì đã là sau nửa đêm, liền cái tuần tra ban đêm cùng nữ thái giám đều rất ít nhìn thấy, Tương Nhan lại phá lệ cẩn thận. Bởi vậy tới rồi vạn thọ cung thời điểm Thái Hậu nghe nói nàng tới thật đúng là hù nhảy dựng, mặc vào quần áo liền liền dậy. Tương Nhan đỡ Thái Hậu làm tốt sau, lúc này mới nói, nếu không có sự tình còn muốn hỏi, ta cũng sẽ không đêm hôm khuya khoát quái giày Thái Hậu, chỉ là có một cái nghi vấn thật là làm ta ngủ bất an tẩm, trừ bỏ Thái Hậu chỉ sợ là người khác cũng không thể cho ta đáp án. Trưng 542 Thái Hậu vẻ mặt nghiêm lại, nhìn Tương nhăn nói, sự tình gì ngươi nói? Hai ngày này thần thiếp suy nghĩ rất nhiều. Nếu năm đó sự tình thật là có người từ giữa làm khó dễ, lấy Thái Hậu danh nghĩa đuổi theo giết lá liêu cùng ba vị hoàng tử, như vậy lấy Thái Hậu lập trường tới phân tích, là ai như vậy lớn mật dám làm như vậy lớn mật bao thiên sự tình. Phải biết rằng thần không biết quỷ không hay liền đem việc làm kia chính là yêu cầu rất lớn quyền bính. Tương Nhan vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, chính là dối dám đã lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cơ tới, nghĩ nghĩ còn nói thêm, năm đó Thái Hậu tuy rằng không được sủng chính là rốt cuộc vẫn là ở vào chung cung trưởng quản hậu cung. Chính là hứa phi muốn động tay chân chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi. Thái hậu yên lặng gật gật đầu, thần sắc bịt kín một tầng âm ải, cặp kia đã chịu đủ tăng thương hai mắt bảy ra ra nhẹ nhẹ quan hoa nhìn tương nhăn nói, ngươi nói không sai, hứa phi dù cho được sủng ái, tuy rằng năm đó đã từng đem chúng ta mâu tử bước cho từng bước lui về phía sau, chính là nàng nếu muốn tại hổ cung một tay che trời kia cũng là không có khả năng. Thái hậu ngữ khí rất có tự tin. Nếu không nói năm đó tới rồi cuối cùng Thái Hậu cũng không thể dựa vào lực lượng của chính mình Khương Tử Diệu đưa lên ngôi vị hoàng đế. Đối với điểm này tương nhăn là không có hoài nghi, nàng vẫn luôn cho rằng Thái Hậu vẫn luôn là một cái rất có thủ đoạn nữ nhân. Nghe đến đó gật gật đầu, lại nói tiếp, thần thiếp cũng là như vậy tưởng, chính là năm đó Thái Hậu sinh dục bốn bào thai sự tình vẫn là tiết lộ. Ta nghe nói lá liêu cùng ba vị hoàng tử mới ra thành liền, bị đuổi giết, như vậy đoạn thời gian địch nhân là có thể nhanh chóng đuổi theo. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ tin tức tương đương linh thông Đối với Thái Hậu động tác đó là hiểu rõ với ngực Ngài ngắm lại nơi này có phải hay không có chút không thích hợp Thái Hậu nghe vậy liễm mi suy nghĩ sâu xa Tương nhan lặng lặng mà chờ Bởi vì nàng có thể cảm giác được đến sự tình đã càng ngày càng vạch trần chân tương tới Mà kết quả này nàng dám khẳng định nhất định cùng nàng ngay từ đầu đoán trước tuyệt đối không giống nhau Bởi vậy nàng mới đêm khuya tới chơi Mười mấy ngày nay ở quan sư cung du du trong nhà cũng không phải bạch bạch lãng phí Tương Nhan thật là lại đem sự tình có tinh tế lũ vài biến, lúc này mới lại phát hiện lỗ hổng. Tương Nhan vẫn luôn cho rằng hẳn là Hứa Phi đảo quỷ, nàng vẫn luôn muốn thay thế được Thái hậu, lại vẫn luôn muốn làm Đoan Dự Vương bước lên bảo tọa, cái này động cơ khắp thiên hạ đều biết. Hứa Phi chính mình cũng cho rằng chính mình hẳn là có cái này lực lượng đừng đem chính mình nhi tử đưa lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng là lúc ấy Hứa Phi mới từ lãnh cung ra tới, trong lúc nhất thời là không dám có quá lớn động tác, hơn nữa lúc ấy Thái hậu thật là thánh quyền chính long thời điểm. Hứa Phi dù cho có động tác cũng sẽ không quá rõ ràng. Có lẽ nàng sẽ hoài nghi, có lẽ thật sự sẽ nghe được điểm tiếng gió Thái Hậu bụng đại có điểm ngoài dự đoán, nhưng là không có chứng minh thực tế Hứa Phi cấp cái thiên làm gan cũng sẽ không lại lúc ấy đi động Thái Hậu. Sự tình không thích hợp liền ở chỗ này, nếu Hứa Phi không có cái kia can đảm, như vậy lại là ai ở phía sau màn thao túng này hết thảy? Có lẽ liền Hứa Phi cũng không biết bị mông ở cổ, mà là có người mượn Hứa Phi lực lượng đi làm chuyện này. Mà người này nhất định là cái đã có thể được đến hứa phi tín nhiệm người cũng sẽ không lệnh người đối nàng sinh ra hoài nghi người, tương nhan cần phải làm là đem người này tìm ra, nàng tin tưởng chính mình phán đoán không có sai. Bởi vì nếu hứa phi thật là to gan lớn một người, lại đối thái hậu hay không sinh dục xong tử sinh ra hoài nghi, lúc trước nàng liền sẽ trực tiếp mang theo người vây quanh thái hậu tẩm cung đi, mà không phải xong việc lại phái người đuổi theo giết, này rõ ràng không hợp logic, cũng không quá phù hợp hứa phi tính tình. Càng quan trọng là hứa phi nơi nào tới nhân mã đuổi theo giết lá liêu cập 3 vị hoàng tử. Theo tương nhan sau lại hỏi thăm, lúc trước hứa phi xuất thân đê tiện, trong gia tộc cũng không có rất được thánh sùng huynh đệ tộc nhân. Này nói cách khác hứa phi lúc ấy nếu muốn bằng vào gia tộc lực lượng tới thực thi đuổi giết đó là căn bản không có khả năng sự tình. Nếu sự tình thật là hứa phi làm, như vậy trận này rằng có mấy năm đuổi giết, hoàng cung như thế nào liền một chút tin tức không có đi lầu. Nếu là hứa phi thật là đã biết Thái hậu sinh dục 4 bào thai liên tính không có đuổi giết đến ba vị hoàng tử, chuyện này chỉ sợ Hứa Phi cũng sẽ tại hậu cung giải rác tin tức chửi bới Thái hậu, chính là Hứa Phi không có làm như vậy, này cũng không hợp lý, Phi thường không hợp lý, phải biết rằng bắt gió bắt bóng tuy rằng sẽ không cấp một người tạo thành sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là lại sẽ làm Hoàng đế đối chính mình nữ nhân tâm sinh để phòng thậm chí chán ghét, huống chi trong cung còn đã từng, có như vậy một cái nguyên rủa, Anh Tông Hoàng đế năm đó còn đã từng thân thủ bóp chết chính mình hài tử, này hết thảy hết thảy đều là đôi Hứa Phi rất có lợi. Nếu nàng thật sự biết sao có thể phóng không lợi dụng, như vậy duy nhất giải thích chính là hứa phi căn bản là không biết tình. Thái hậu sắc mặt thay đổi mấy lần, vị này tại hậu cung đã trải qua vài thập niên mưa gió nữ nhân, trải qua tương nhan như vậy vừa nói, trong lòng đã hiểu được, Thái hậu chưa bao giờ có đem chuyện này suy xét đến hậu cung phạm trù ở ngoài, cho nên liền có kết thúc hạn tính, hiện tại bị tương nhan vừa nhắc nhở, lập tức liền hiểu được, nhìn tương nhan nói, ý của ngươi là chúng ta đều bị người cấp lửa. Tương nhan gật gật đầu. Lại đem chính mình trong khoảng thời gian này được đến tình báo cho Thái Hậu hội báo hạ, Nhu Phi chân chính thân phận là lạc tang quốc nhị công chúa, thần hy cũng không phải hoàng thượng hài tử, là ngài con thứ hai. Thái Hậu thần sắc kích động, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút dại ra, nhìn tương nhan hỏi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nhu Phi nàng. Tương nhan mặc không lên tiếng, chuyện này nàng cũng thực ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ đến lạc tang quốc cư nhiên sẽ đem một cái công chúa hóa thành minh hạ quốc bá tánh đưa vào hoàng cung. Này một phen bố trí thật có thể nói là là khiến người kinh dị. Qua đã lâu Thái Hậu mới bình tĩnh trở lại, nhìn Tương Nhan nói, không nghĩ tới bọn họ sẽ ăn như vậy nhiều khổ, càng không nghĩ tới cái này nạc đại hậu cung thế nhưng có như vậy nhiều lạc tang quốc gian tế, như thế nào sự tình liền sẽ biến thành như vậy. Chính có thể nói một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Thái Hậu bất quá một câu cảm thán, lại làm Tương Nhan ánh mắt sáng lên, ngay sau đó nói, Trương Đức Phi, Nhu Phi, còn có kia quản sự mama. Lá Liễu đều cùng Lạc Tang Quốc xả được với quan hệ, trừ Bỏ Nhu Phi ở ngoài còn lại người đều là đến từ Diệp Thành. Thái Hậu, ngài lão nhân ra ngẫm lại, tại đây hậu cùng, năm đó hứa phi bên người tương đối đắc lực người, nhưng có đến từ Diệp Thành. Thái Hậu vẻ mặt nghiêm lại, suy nghĩ đã lâu nói, cái này ta thật đúng là không lưu ý, ta cao cư ở thượng lại như thế nào sẽ những cái đó bọn nô tài sự tình để ở trong lòng, việc này vẫn là muốn hỏi Lan Hương cùng Liên Tân, bọn họ khả năng biết đến. Thương Nhan gật gật đầu, nói ra đây đi gọi bọn hắn. Chỉ chốc lát tương nhan liền đem hai người kêu tiến vào, mở miệng hỏi. Các ngươi ngẫm lại lúc trước ở hứa phi bên người hầu hạ người nhưng có nguyên quán Diệp Thành. Hồ ma ma cùng liền tân tuy rằng không rõ tương nhan vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng là giờ phút này cũng không dám hỏi nguyên do. Nghĩ nghĩ nói, nô tỉ nhớ rõ năm đó hứa phi cấp đoan dự vương tìm bà Vũ chính là Diệp Thành người đi. chương 543. Đoan dự vương bà Vũ. Tương nhan hơi lăng, ngay sau đó nói vậy ngươi nói vị này bà Vũ tình huống kia bà Vũ nô thì gặp qua vài lần nhưng thật ra một cái rất hòa thuận người tuy rằng hứa phi cùng thái hậu bất hòa chính là kia đồng trương thị mỗi lần nhìn thấy nô thì đều sẽ chủ động kỳ hảo thường xuyên qua lại liền chậm rãi quen thuộc bình thường gặp mặt cũng sẽ nói chút lời nói nhưng là xét thấy chúng ta từng người chủ tử chưa từng có thâm gia quá ta đã từng nghe nàng nói qua nhà nàng nguyên quán là diệp thành người sau lại toàn gia di rời tới rồi kinh đô vì trợ cấp gia dụng lúc này mới tiến cung làm bà Vú Hồ Mama cau mày vừa nghĩ biên nói, rốt cuộc sự tình qua như vậy nhiều năm, nếu muốn lập tức đều nhớ tới cũng có chút khó khăn. Tương Nhan thần sắc khẽ nhúc nhích quay đầu nhìn Thái hậu liếc mắt một cái, hai người trong lòng đều là du lên. Cái này Đồng Trương Thị cư nhiên còn sẽ chủ động cùng Hồ Mama ma là hảo, làm người cũng hiền lành, như vậy tính cách nhưng còn không phải là làm gian tế hảo nguyên liệu. Cái kia Đồng Trương Thị đang ở nơi nào người còn biết? Hồ Mama ma lắc đầu, nói, cái này lao nô nhưng không hỏi. Lúc ấy tuy rằng cùng nàng nói chuyện chính là lao nô sẽ không không có việc gì tìm việc. Tương Nhan gật gật đầu, đồng trương thị là đoan dự vương bà vũ, cùng nàng vượt qua được gần nếu là đoan dự vương xảy ra chuyện gì hồ ma ma chính là trọng điểm hoài nghi đối tượng, nàng làm như vậy cũng là thực cẩn thận. Tương Nhan nhìn Thái Hậu còn nói thêm, thân thiếp ngày mai có thể ra cùng, ta sẽ đem tin tức này truyền lại cấp của Hoàng thượng, ngài xin yên tâm, Hoàng thượng hết thảy mạnh khỏe. thân thiếp tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến Hoàng thượng, Nhưng là đã nghe Hạo tuyết cùng Nguyễn Hoa nói qua, ngươi cũng yên tâm, hảo hảo bảo trọng thân mình, luôn có tái kiến một ngày. Thái hậu gật gật đầu, nắm tương nhan tay nói, chính ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng, này hậu cũng còn không chừng có bao nhiêu lạc tang quốc gian tế, ngươi cần phải chú ý an toàn. Nếu là bị bọn họ phát hiện ngươi nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ sợ là. Thái hậu chưa nói, tương nhan cũng minh bạch, không nghĩ tới thái hậu hiện tại cũng sẽ quan tâm chính mình an toàn, tương nhan trong lòng hiện lên một tia ấm áp lại cùng Thái Hậu nói nói mấy câu, vội vàng rời đi. Ngày hôm sau sáng sớm, tương nhan liền lên xe ngựa hướng ngoài cung mà đi, này dọc theo đường đi rất là thuận lợi không có gặp được một chút chống cự, tương nhan có chút kỳ quái lại cũng thoải mái, hẳn cẩn tự người nào, tuy rằng đa nghi lại là nhất ngôn cửu đỉnh người, nếu đáp ứng rồi chính mình quả quyết sẽ không lại dùng những cái đó tiểu siếc. Từ diệu bọn họ không biết có hay không tin tức muốn nói cho chính mình, mà chính mình tin tức này lại thập phần quan trọng nửa bên cũng không thể qua loa chính là tin tương nhăn cũng là viết bảy tám chương nhiều, có thể thấy được chuyện này phức tạp tính. Tương nhăn xe ngựa mới vừa quải tiến lên môn đường cái, đúng lúc này một thân thô y y bố sam từ diệu mang theo đại đại đấu lạp từ cửa thành vào được, hắn bên cạnh cách đó không xa đi theo một thân ngăn nắp bạch trọng giao, hai người khoảng cách có 5-6 trượng xa, đã làm người nhìn không ra bọn họ là một đám, lại có thể cho nhau chiêu ứng. từ diệu bước chân bội vàng, trong nháy mắt liền thượng trước môn đường cái, bạch trọng giao theo sát sau đó cũng lập tức theo qua đi. Chương 544. Cách màn xe tương nhan nghe được trên đường cái rộn ràng ồn áo, tiếng người ồ nào, người bán rong nhóm thét to thanh, người đi đường nhóm tiếng bước chân, có kệ mặc cả thanh đủ loại thanh âm truyền tiến vào, tương nhan khỏe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười, đây là một bức hài hòa hình ảnh, tương nhan cỡ nào hy vọng này, đó các bá tánh vĩnh viễn đều không cần đã chịu chiến hỏa xâm phạm, khiến cho bọn họ như vậy bình đạm mà lại hạnh phúc quá cả đời. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, sóng lăn tăn lập tức hỏi: phát sinh sự tình gì. Không có gì đại sự chính là hai chiếc xe ngựa sát đụng phải, khiến cho điểm tranh chấp, đám người chặn lộ, khả năng phải đợi một hồi mới có thể qua đi. Tống biển mây thanh em vững vàng chuyển tới. Sóng lăn tăn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn tương nhan nói, phu nhân, chúng ta đợi lát nữa đi, gặp phải loại chuyện này cấp không được. Tương nhan gật gật đầu, đây cũng là không có cách nào sự tình, nói, tạm thời chờ một chút đi, nếu là trì hoãn thời gian trưởng chúng ta liền đường vòng, thời gian hữu hạn Sóng lăn tăn gật gật đầu cách màn xe đem lời nói chuyển đi ra ngoài, tương nhan nga mi nhíu lại, hôm nay không chỉ có muốn đem tin đưa đến bảo tường trai, tương nhan còn muốn đi sóng vai vương phủ đi một chuyến. Thiên nhiên là chính mình hảo tìm mội, nếu là chính mình lần đầu tiên ra cung đều không đi nơi đó ngược lại sẽ dẫn người hoài nghi, cứ việc chính mình đi người khác cũng sẽ tưởng chính mình sẽ cùng thiên nhiên nói cái gì, nhưng là ít nhất sẽ không hoài nghi chính mình còn có khác như đồ, này cũng coi như là rời đi hàn cẩn tự tâm mắt đi. Hàng cẩn tự tuy rằng không hề ngăn trở phóng chính mình ra cung, chính là cũng không đại biểu hắn sẽ không phái người theo dõi chính mình, bảo tường trai là chính mình ra cửa hàng, đến xem là đương nhiên, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Nghĩ đến đây tương nhan liền có chút đau đầu, hơi hơi mà dựa vào xe ngựa trên vách, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sóng lăn tăn kéo qua mỏng nhung thảm cấp tương nhan đắp lên, lại nhấc lên màn xe hỏi, còn không thể qua đi sao. Đều thời gian dài như vậy. Tống Nguyên Hải nói, ta đi xem, phía trước đổ đến gắt cao. Giống như tranh chấp rất đại. Sóng Lăn Tân gật gật đầu, Tống Nguyên Hải liền nhảy xuống xe ngựa hướng đám người đi đến, Tương Nhan liền đôi mắt cũng chưa từng mở, chút nào bất động, Sóng Lăn tan sốt ruột cách màn xe khe hở ra bên ngoài nhìn xung quanh. Chỉ chốc lát Tống Nguyên Hải chạy trở về, lên xe ngựa, nói: "Không được, hai nhà đánh nhau rồi, lộ đổ đến gắt gao, nếu không chúng ta đường vòng đi." Sóng Lăn Tân nhớ tới Tương Nhan nói, gật gật đầu nói: "Vậy đường vòng đi." Nói xong buông màn xe, ngồi thẳng thân mình, Xe ngựa thực mau liền trở về đảo, phí thật lớn công phu mới rất đầu, hướng một con đường khác chạy đến. Qua một hồi lâu, tương nhan đột nhiên mở to mắt, lập tức hô, dừng xe. Sóng lăn tăn hoảng sợ, vội hỏi nói, làm sao vậy, phu nhân? Trước môn đường cái lộ như vậy khoan, sao có thể liền sẽ bởi vì hai chiếc xe ngựa chạm vào nhau đem lộ đổ đến gắt gao, nhất định có vấn đề. Tương nhan từ vừa rồi liền cảm thấy có chút không thích hợp, chính là không nghĩ ra được, này sẽ đột nhiên trong đầu sáng ời. Lúc này mới phát giác không đúng chỗ nào. Xe ngựa lập tức dừng lại, Tống Nguyên Hải thanh âm cách màn xe mang theo ngưng trọng âm điệu chuyển tiến vào. Phu nhân, chúng ta bị người cấp ngăn chặn, không qua được cũng hồi không được đầu. Tương Nhan than nhẹ một tiếng, vẫn là mắc như, hỏi, chặn đường người nào nhận thức sao? Không quen biết, lạ mặt thực, Đái Nô Tài hỏi một câu. Hảo. Tương Nhan đáp, nàng thật là hồ đồ, đã sớm nên nghĩ đến, cố tình hiện tại mới hồi quá vị tới. Các ngươi là người nào? Vì sao phải chặn đường?" Tống Nguyên Hải cao giọng hỏi, trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ bất mãn, nhưng thật ra rất có khí thế, trong cung gia tới quả nhiên không giống nhau, này khí thế thượng liền không phải người bình thường có thể so sánh. Trên xe ngựa chính là Tĩnh Phi Nương Nương. Một cái hồn hậu nam trung âm từ từ truyền đến. Tương nhan trong lòng lộn bội một tiếng, đối phương quả nhiên là hướng về phía chính mình tới. Giữa mày nhíu chặt, từ trong lòng ngực móc ra viết tốt lá thư kia, xếp thành trường điều cởi dạy bỏ vào miếng độn giày phía dưới. Lại mặc vào giày, trong lòng lúc này mới an tâm một chút. Cách màn xe đáp, đúng là buồn cung, ngươi lại là ai chó săn. Ngoài xe người nọ tựa hồ một chút cũng không có sinh khí, ngược lại cười nói, thường nghe tĩnh phi nương nương can đảm hơn người, nôn ngự sắc bén hôm nay vừa thấy quả nhiên. Nhà ta chủ tử đã sớm nghe nói đại danh, vạn phần kính ngưỡng, cho nên biết được nương nương hôm nay ra cung lúc này mới dùng chút nhu mẹo, còn thỉnh nương nương không lấy làm phiền lòng mới là Tương Nhan không nghĩ tới đối phương lại là như vậy tùy tiện liền thừa nhận bọn họ làm những chuyện như vậy, đảo cũng có vài phần trời quang trăng sáng hương vị, chỉ nhưng Tương Nhan nhất chán ghét bị nhân thiết kế, cười lạnh nói, buồn cung nếu là nói không được, chẳng lẽ các ngươi hồi phóng buồn cung đi sao? Màn xe ngoại tức khắc tính xuống dưới, Tương Nhan trong lòng liền cười lạnh một tiếng, tiện nghi lời nói ai sẽ không nói, chính là muốn thật muốn làm được đại trượng phu quang minh lỗi lạc, trên thế giới này chỉ sợ là vẫn là ít ỏi không có mấy. Đầu tiên là thiết kế làm chính mình không đi lên môn đường cái, ngược lại đường vòng, hiện giờ lại phái người lấp kín chính mình trước sau đường lui, rõ ràng chính là thiết kế đã lâu, lại sao có thể đáp ứng phóng chính mình trở về. Chỉ là này đến tột cùng là người phương nào, thế nhưng biết chính mình ra cung sự tình, phải biết rằng đây chính là cái đại bí mật, tiến lên môn đường cái sự tình ngay cả sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải trước tiên cũng không biết, chỉ có tương nhan chính mình biết, bởi vậy có thể thấy được đối phương nhất định là chặt chẽ bố trí. Ở chính mình ra hoàng cung thời điểm cũng đã nhìn chằm chằm sao, rồi sau đó lại căn cứ chính mình hành tẩu lộ tuyến lâm thời thiết kế. Nếu là nghĩ như vậy tới, mặc kệ chính mình đi nào một cái lộ, chỉ sợ đều sẽ trình diễn xe ngựa chạm vào nhau cho khôi hài, buộc chính mình sửa lộ tiến tới chặn lại chính mình xe ngựa. Nghĩ đến đây tương nhan không khỏi chịu khẩu khí lạnh, người kia là ai thế nhưng sẽ có như vậy thủ đoạn, phải biết rằng hiện giờ kinh đô nhưng không thể so trước kia, ai lại dám ở như vậy dưới tình huống thiết kế chính mình. Đối phương không chỉ có biết chính mình thân phận, còn như vậy công nhiên mời gặp nhau, rốt cuộc tổn cái gì tâm. Tương Nhan nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra hao hết chắc chở muốn thấy chính mình người đến tuột cùng là người nào. Liên ở Tương Nhan cho rằng đối phương nhất định sẽ cử tuyệt thời điểm, liền nghe được người nọ thanh âm lại chuyển đến, làm nương nương đợi lâu, tiểu nhân đi vào hỏi một chút. Nhà ta chủ tử nói, nếu là nương nương không muốn thấy lập tức liền có thể quay đầu lại, tuyệt đối sẽ không ngăn trở thỉnh nương nương yên tâm là được. Nhà ta chủ tử muốn thấy nương nương bất quá là bởi vì cùng nương nương có có thể hợp tác địa phương, nếu nương nương không đồng ý nhà ta chủ tử cũng không phải cái loại này tiểu nhân, tự nhiên sẽ không tương cường, nương nương thỉnh tùy ý là được. Lời này thật sự làm tương nhan chấn động, lúc này nhưng thật ra thật sự đối cái kia giấu ở phía sau mà người cảm thấy hứng thú, không thể không thừa nhận người này là cái công tâm hào thủ, này nhất chiêu lạt mềm buộc chặt dùng cực hảo, chính mình tự nhiên có thể lập tức rời đi, chính là nếu không biết đối phương là ai tổng hội không cam lòng. Húng chi ở như vậy phức tạp tình thế phía dưới, có gì ra tới như vậy một cái xa lạ đối thủ, có cơ hội tương nhan sẽ tưởng biết rõ ràng nàng đến tụt cùng. Là ai, nghĩ đến đây nhắc lên màn xe, đỡ sóng lăn tăn thủ hạ xe ngựa. chương 545, tương nhan đứng vững sau nhìn kỹ, chỉ thấy chính mình trước mặt đứng một cái trung niên văn sĩ bộ dáng nam tử, đầu đội khăn chích đầu, dưới hàm lưu chưa mấy rúng trường hồ, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, tựa hồ rất có năm chắc tương nhan nhất định sẽ xuống xe ngựa giống nhau. Này nam tử cũng không phải nhiều anh tuấn người chính là lại cho người ta một loại phiêu giật xuất trần hơi thở, chẳng lẽ đây là trung bình thường xuất hiện thế ngoại cao nhân như sĩ giống nhau nhân vật. Tương nhan nghĩ đến đây, không khỏi xì cười ra tiếng tới, nàng cảm thấy chính mình thật là miên man suy nghĩ, Kia nam tử tựa hồ không nghĩ tới tương nhan thế nhưng sẽ như thế cười, nhất thời kinh ngạc không thôi, sờ sờ chính mình mặt, hỏi, hay là tại hạ trên mặt có dơ bẩn. Nói chuyện đều văn châu châu, tương nhan cảm thấy thực không thói quen. Nhưng là vẫn là trả lời, không có. Tương Nhan nói này một câu lại không chịu thuyết minh chính mình vì cái gì cười, đối với một cái người xa lạ Tương Nhan còn không có như vậy tốt độ lượng cái gì đều nói. kia Nam Tử cũng không truy vấn, chỉ là đạm đạm cười, nói, tính phi nương nương chính là bằng lòng gặp nhà ta chủ tử một mặt. Tương Nhan ngẩng đầu liếc hắn một cái, chậm rãi nói, tiên sinh trong lòng đã có đáp án không phải sao. Thỉnh dẫn đường đi. kia Nam Tử trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ kinh dị quan mang, lúc này mới cười nói, tại hạ họ kép gia cát tên một chữ một cái minh tự thương nhan nói gia cát minh hảo sao cùng đại danh đỉnh đỉnh gia cát lượng chỉ có một chữ bất đồng, chẳng lẽ gia cát gia gia hết nhưu sĩ tương nhan lại cảm thấy chính mình hôm nay đầu bệnh loét mũi tận có này đó hoang đường ý tưởng vội thu hồi tâm thần nói tiếp nguyên lai là gia cát tiên sinh không biết nhà ngươi chủ tử là vị nào gia cát minh lại không có trả lời chỉ là làm ra một cái mời vào thủ thế tương nhan đỉnh mày một trọn mắng thầm gia vẻ cao thâm Cô mãi mãi còn sợ người không thành. Chỉ là như thế nào cảm thấy chính mình tình huống như vậy, nhưng thật ra thật sự có điểm như là sấm đầm rồng hang hổ giống nhau cảm giác. Đây là một gian không chút nào thu hút nhà dân, hẹp hẹp đại môn sơn sơn đen, cao cao ngạch cửa, gạch xanh phô địa, thấy thế nào giống như là một cái dân gian tiểu tòa nhà, đại ẩn ẩn với thị, vẫn là có điểm đạo lý. Tương Nhan nhấc chân mãi đi vào, sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải theo sát sau đó, hai người đều là độ cao cảnh giác, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Gia Cát Minh theo sau đi đến, ngay sau đó tương nhan liền nghe được đóng cửa thanh âm, trong lòng tức khắc có điểm không thoải mái, nhưng là ngay sau đó trong đầu liền hiện lên một tia ánh sáng. Kia ra các Minh thấy tương nhan đều chưa từng mở miệng mắng hỏi chính mình hành vi, trong lòng cảm thấy bội phục, đối với tương nhan nhưng thật ra thật sự nhiều ba phần tôn kính, nói, tĩnh phi nương nương thỉnh cùng tại hạ đến đây đi. Nói liền xuyên qua trước đường, hướng hậu viện đi đến, trung gian lại xuyên qua nhị viện, theo sau tới rồi tam tiến tiểu viện tử. Toàn bộ tòa nhà trương hiển một mạc hơi thở, vừa thấy chính là cái lâm thời điểm dừng chân, cũng không tính toán thường trú. Nạp đại trong viện thế nhưng liền cái người hầu đều nhìn không tới, tương nhan trong lòng lại minh bạch vài phần. Vào đệ tam tiến, thượng hành lang dài, đi tới cuối, ra cắt minh rừng bước rỗi tay đẩy ra hồng sơn khắc hoa song phiến cửa gỗ, nhìn tương nhan nói, nương nương ngợi vào. Tương nhan nhấc chân mãi đi vào, sóng lăn tăn cùng tống nguyên hải lại bị ngăn ở bên ngoài, hai người tự nhiên không muốn, tương nhan vẫy vây tay nói ở ngoài cửa trở, bổn cung tự nhiên sẽ bình an đi ra. Tương Nhan nói âm rơi xuống, ngay sau đó trong phòng liền vang lên sang sảng tiếng cười to, nói, Tĩnh phi quả nhiên danh bất hư chuyển, thế nhưng có như vậy hào ngôn, ngươi liền như vậy có tin tưởng có thể bình an đi ra ngoài. Tương Nhan chỉ nghe được lời nói là từ bình phong mặt sau chuyển đến, tuy rằng không có nhìn không tới người nọ, nhưng là như cũ tin tưởng tràn đầy nói, ta liếu Tương Nhan đời này cũng không nói mạnh miệng, cũng không sẽ đánh cuộc tua, cũng không sẽ phó không hề nắm chắc hẹn hò đã dám đến tự nhiên có thể bảo đảm tồn tại đi ra ngoài nếu là liền điểm này bản lĩnh không có chỉ sợ các hạ cũng sẽ không hao hết tâm tư đem ta thỉnh đến nơi đây tới hào khí phách nói không chỉ có ra các minh thần sắc động dung chính là bình phong sau người nọ cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc tương nhan không chút nào để ý tới bọn họ thẳng ở hồng sơn khắc phú quý mẫu đơn sơn giấy mạ vàng bản tròn trước ngồi xuống chậm đợi người nọ lư sơn chân diện ngủ gia minh tùy tay đóng cửa lại thân thủ vì tương nhan pha trà lúc này mới cười nói. Như thế nào cân quắc không nhường tu mi, hôm nay thật là may mắn nhìn thấy, hạnh thay hạnh thay. Tiên sinh cần gì phải khiêm tốn, chỉ sợ hôm nay này một phen bố trí là xuất tử tiên sinh tay đi. Tiên sinh bụng có thi thư một lời để ngàn binh, cần gì phải khiêm tốn. Tương nhan đạm đạm cười, thần thái hào phóng tự nhiên không chút nào dối trá làm ra vẻ, này một phen khen ngợi tựa phát ra tử phế phủ giống nhau. Này một phen đấu võ mổm, rốt cuộc đem bình phong sau người cấp dẫn ra tới, chỉ nghe hắn cười nói. Hôm nay thật là chuyến đi này không tệ, có thể được thấy Minh Hạ Quốc lúc trước một phen câu liêm thương đánh vỡ lạc tang quốc kỵ binh trận kỳ nữ tử cũng coi như là tam sinh hữu hạnh. Tương Nhan tuy rằng đã biết đối phương đem nàng chi tiết điều tra rất rõ ràng, nhưng là liền bực này bí mật việc đều biết được trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ. Trong khoảnh khắc, Tương Nhan liền kết luận đối phương thân phận, đánh giá này đi ra nam tử thế nhưng rất có quen thuộc cảm giác, kêu mi kia mắt, thậm chí còn kêu trên mặt mỉm cười, đều cùng tiểu thần hy quá giống. Xin hỏi các hạ là lạc tang quốc vị nào hoàng từ đâu? Nếu nói tương nhan ngay từ đầu đối với chính mình suy đoán không có 10 thành năm chắc, này vừa thấy mặt liền có 10 thành năm chắc, đều nói huyết thống là thực kỳ diệu đồ vật, hôm nay lại một lần chứng thực những lời này. Nếu nói đối phương đã đem tương nhan phỏng trưng rất cao, cho nàng đánh giá ở nữ tử chung đã là đỉnh một cái, như vậy tương nhan những lời này vừa ra khỏi miệng, vẫn là đem trước mắt hai vị nam tử cấp chấn tới rồi. Hắn bất quá nói một câu nói, tương nhan sao có thể đoán được thân phận của nàng Đối này phân nghi ngờ, tiêu nam tử hiển nhiên rất có hứng thú biết đáp án, xuất khẩu hỏi, Tĩnh phi nương nương sao có thể xác định tại hạ là lạc tang quốc hoàng tử đâu. Tương Nhan hơi hơi mỉm cười, không chút hoang mang nói, đệ nhất, đương gia biết câu liêm thương xuất từ ta tay không có vài người, hàng cẩn du đem chuyện này nói cho cho lạc tang quốc, chính là mặc dù là lạc tang quốc cũng sẽ không đem chuyện này dòng chống khua chiêng làm mọi người biết, có thể biết được đều là lạc tang quốc nhất có quyền thế vài người mà thôi. Nếu ngươi biết tự nhiên cũng chính là mấy người kia chí nhất, đệ nhị sao, chính là ngươi gương mặt này làm ta khẳng định ta suy đoán. Tại hạ lạc tang quốc đại hoàng tử trời phù hộ sâm, hôm nay thật là linh giáo. Trời phù hộ sâm ở tương nhan đối diện ngồi xuống, ôm quyền kính chào. chương 546 Tương nhan bởi vì thiên kiêu quan hệ đã từng đối lạc tang quốc đã làm một cái điều tra, lạc tang quốc quốc chủ thiên cũng nói có ba cái nhi tử, hai cái nữ nhi trong đó đại nhi tử trời phù hộ sâm cùng nhị nữ nhi thiên nu đều là lệ phi sở sinh nhị hoàng tử tam hoàng tử cùng trưởng công chúa lại là vương hậu sở sinh lạc tang quốc cùng minh hạ quốc không giống nhau minh hạ quốc tôn sủng con vợ cả cháu đích tôn một cái đích tự định giang sơn chính là lạc tang quốc lại là lấy trường vị quý nói cách khác trời phù hộ sâm chính là danh chính nôn thuận vương vị người thừa kế nhưng là theo tương nhau biết lạc tang quốc vương sau vẫn luôn không hài lòng chính mình nhi tử không phải trước quân nhiều lần ý đồ hãm hại trời phù hộ sâm dẫn tới bọn họ phụ tử quan hệ khẩn trương, thậm chí còn dương cung bạc kiếm. bất quá là trong nháy mắt tương nhan liền đem cái này tư liệu cấp suy nghĩ một lần, trong lòng hơi có định luận. nhìn trời phù hộ sâm nói, nguyên lai là lạc tàng quốc thái tử gia, thật là thất kính thất kính. tương nhan cố ý cường điệu thái tử gia ba chữ, một câu liền ẩn ẩn điểm ra bọn họ hao hết tâm tư muốn gặp mục đích của chính mình. trời phù hộ sâm đỉnh mày níu lại, ở vào hạ phong hương vị nhưng không dễ chịu, vẫn là bị một nữ nhân nắm cái mũi đi. Lúc trước giả thiết tốt đàm phán phương lược toàn bộ mất đi hiệu lực, tương nhan thông tuệ thật sự là vượt qua bọn họ giống nhau, quả thực chính là làm cho bọn họ cảm thấy giật mình. Bọn họ lại không biết tương nhan trải qua qua nhiều như vậy sự tình, cân não sớm đã rèn luyện vô cùng linh hoạt, thường thường có thể từ một việc liên tưởng đến rất nhiều chuyện, chính cái gọi là thấy mầm biết cây chính là như thế, chỉ có trải qua qua chắc trở lễ rửa tội thả có thể sống sót, còn có thể đạt được hảo hảo, nhất định đều là nhân tượng nhân. Gia Cát Minh ở trời phù hộ xâm ý bảo hạ ngồi ở bàn tròn bên kia, nhìn tương nhan nói, tính phi như thế thông tuệ cũng liền khó trách có thể làm văn đế vì ngươi vứt bỏ hậu cung, làm hàn cẩn du hủy diệt cùng thiên kêu công chúa hôn nước đến nay không cưới. Tương nhan đỉnh mày nhẹ nhăn, đối cái này đề tài có chút mâu thuẫn, nhưng là tương nhan chính thai nghe được hàn cẩn du thế nhưng muốn giải trừ cùng thiên kêu hôn nước vẫn là lệnh nàng chấn động, bất quá tương nhan lại cũng phản kích nói, Gia Cát Tiên sinh nói sai rồi, hàn cẩn du cũng không phải là vì buồn cung. Theo bổn cung biết Hàn Cẩn Du khuyên tâm đối tượng hẳn là Thiên Nhu công chúa đi. Chơi phù hộ xâm tửa hồ một chút đều không ngoại ý muốn tương nhan sẽ nói như vậy. Một cái như thế thông minh nữ nhân sẽ không liền điểm này cũng không biết. Thần sắc ngưng trọng nói, Hàn Cẩn Du cùng xá mội sắc thật là tình nghĩa thâm hậu. Lúc trước đã từng luận cập kết hôn, chỉ là không nghĩ tới Thiên Kêu lại coi trọng Hàn Cẩn Du, chính là làm phụ hoàng đem nu nhi đưa đến Minh Hạ Quốc, lúc này mới dẫn tới bọn họ mỗi người một ngả. Nhưng là, từ kia chuyện sau Hàn Cẩn Du lại cũng không có mâu thuẫn thiên kiêu, như cũ cùng Phụ Hoàng làm ước định, chỉ cần Phụ Hoàng giúp hắn đoạt được Giang Sơn, hắn liền sẽ cưới thiên kiêu vi hầu. Nhưng là hiện tại hắn lại đổi ý, lúc trước hắn vì có thể báo thù có thể chịu đựng cùng Nhu Nhi chia tay, có thể thấy được ở hắn trong lòng Nhu Nhi không kịp báo thù quan trọng, nhưng là hiện tại hắn vì ngươi lại thà rằng đối mặt ta Phụ Hoàng cử binh tấn công minh hạ quốc nguy hiểm, y thì ngươi xem này phân lượng ai nặng ai nhẹ. Tương Nhan lại lắc đầu, nhìn chơi phù hộ xong nói. Ngươi muốn nói như vậy bổn cung lại không ủng hộ. Lúc trước Hàn Cẩn Du hai bàn tay trắng, hắn trừ bỏ tiếp thu như vậy tàn khốc sự tình không có biện pháp khác, hắn không có chút nào năng lực có thể phản kháng ngươi phụ hoàng, nhưng là hắn lại đem này bút chướng ghi tạc trong lòng. Hiện giờ hắn cánh chim tiệm phong, đã có có thể cùng ngươi phụ hoàng chống cự tiền vốn, hắn sở dĩ hối hôn với bổn cung xem ra bất quá là muốn vì thiên nhu báo thù thôi, cùng bổn cung có quan hệ gì đâu. Hàn Cẩn Du cũng không phải là cái loại này phụ lòng mỏng nghĩa tiểu nhân. Hắn người này lớn nhất chỗ tốt là nhẫn, hắn có thể nhẫn người khác không thể nhẫn việc, hắn lúc trước nếu không phải thật sự đã không có biện pháp, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ thiên nu. Tương Nhan như vậy đánh giá Hàn Cẩn Du không có một tiêu nghĩa xấu, đảo thật là lệnh người kinh ngạc, trời phù hộ Sâm cùng gia cát minh vẫn luôn cho rằng tương Nhan sẽ hận thấu Hàn Cẩn Du, bọn họ hiển nhiên lại liêu sai rồi một chút, điểm này làm bọn hắn đầu trận tuyên coi chút tủng, trời phù hộ Sâm nhìn tương Nhan nói, ta cho rằng ngươi sẽ hận thấu Hàn Cẩn Du. Là hận thấu hắn, hắn giết ta trợ phu, cướp đi ta hài tử, hủy hoại ta hết thảy, ta đương nhiên hận hắn. Tương Nhan nhìn hai người trầm dai nói, nhưng là ngay sau đó còn nói thêm, nhưng là đôi khi mù quáng hận lại là kịch độc dược, hàng cẩn du tao ngộ mặc kệ là rừng ở ai trên người chỉ sợ đều sẽ lệnh người hỏng mất đi. Không nghĩ tới tính phi cư nhiên như vậy thông hiểu đại nghĩa. Trời phù hộ sâm trong lúc nhất thời đoán không ra Tương Nhan suy nghĩ, nữ nhân này căn bản lệnh người nhìn không thấu. Hắn muốn tưởng rằng hôm nay hắn sẽ là chiếm cư chủ động một phương, chính là hiện tại xem ra hắn lại sai rồi, từ tương nhan vừa vào cửa, nàng liền ở chủ đạo giả cục diện phát triển, mà hắn tựa hồ tổng rơi vào bị động cục diện, như vậy đi xuống nhưng không tốt, cũng không phải là hắn thỉnh tương nhan tới mục đích. Niệm cập tại đây trời phù hộ sâm còn nói thêm, ta lần này thỉnh tĩnh phi nương nương tiến đến là có việc thương lượng, nhìn xem lẫn nhau có hay không hợp tác khả năng tính. Tương Nhan trong lòng lớn nhất nỗi băn khoăn chính là về hàn cẩn du bọn họ bị đuổi giết sự tình, chính là chuyện này liên lụy quá sâu. Tương Nhan căn bản không có khả năng lần đầu tiên gặp mặt liền sẽ cùng chính mình địch nhân nói như vậy thâm nói, nghĩ nghĩ nói, không biết buồn cung có chỗ nào có thể cùng thái tử hợp tác đâu. Trời phù hộ sâm nhìn ra cắt minh liếc mắt một cái, ra cắt minh hiểu ý gật gật đầu, nhìn Tương Nhan nói, không biết tính phi nương nương có biết hay không văn đế kỳ thật cũng chưa chết đâu. Tương Nhan kinh hãi, trên mặt đốn hiện kinh ngạc. Chỉ cảm thấy ngực tựa hồ bị cái gì cấp ngăn chặn, nhìn hai người, tâm tư vừa chuyển không biết bọn họ như thế nào sẽ biết tử diệu còn sống sự tình, bọn họ là ở trái chính mình vẫn là thật sự đã biết đâu. Các ngươi là ở nói dơ đi. Buồn cung tận mắt nhìn thấy văn đế chung mũi tên rơi xuống nước, tuyệt đối không có khả năng. Tương nhan trực tiếp phủ quyết đến, mặc kệ như thế nào tuyệt đối không thể làm người uy hiếp đến tử diệu an toàn. Nương nương quả nhiên không biết, đai ngọc hồ đáy hồ có một cái mật đạo, lúc trước văn đế chính là từ nơi đó đào tẩu Chuyện này thiên chân vạn sắc hơn nữa chúng ta đã đang tìm phóng văn đế rơi xuống. Gia Cát Minh nhìn tương nhan thái độ thành khẩn nói. Bọn họ nói không giả, một chút đều không giả, xem ra bọn họ ở trong cung là có chính mình thái mắt. Các ngươi làm sao mà biết được? Buồn cung cũng không biết. Điểm này nương nương liền không cần đã biết, chúng ta lần này tới chỉ là muốn cùng nương nương làm một giao dịch, cũng không biết ngài có hay không cái này hứng thú. Gia Cát Minh một bộ định liệu trước bộ dáng. Thực hiện nhiên hắn cho rằng tin tức này đối với tương nhan tới nói thập phần hữu dụng, hơn nữa có thật lớn dụ hoặc lực. Tương nhan tưởng tượng liền có chút minh bạch, bọn họ khẳng định là ở điều thủ hậu cung vệ binh có chính mình thân tín, nói cách khác sẽ không có như vậy bí ẩn tin tức, nhưng là tương nhan làm sao có thể như bọn họ mong muốn như vậy khai điều kiện, nàng càng cảm thấy hứng thú chính là lúc trước rốt cuộc là ai mới là lạc tang quốc ở minh hạ quốc hậu cung chân chính bố khống hết thể nội gian. chương 547 Nếu là làm giao dịch Vậy muốn xuất ra làm giao dịch thành ý tới, tương nhan biết trời phù hộ sâm hao hết chắc trở tìm được chính mình nhất định không phải là ôm được trăng hay chớ tâm thái. Nghĩ đến đây nhìn hai người nói, ta tin tưởng nhị vị hao hết chắc trở muốn tìm được ta không phải là bạch vất vả một hồi. Nếu nói đến giao dịch, hảo, ta có hứng thú, nhưng là ta giao dịch nội dung lại không phải các ngươi vừa rồi nói cái kia, ta cảm thấy hứng thú chính là có khác chuyện lạ. Bất quá đang nói yêu cầu của ta phía trước, vẫn là trước nói các ngươi yêu cầu miễn cho đến lúc đó ta làm không được các ngươi bạch vui mừng một hồi. Tương Nhan nói như vậy có thể nói là thành ý mười phần, ra các minh nhìn trời phù hộ sâm liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn Tương Nhan nói, nương nương đối chúng ta quốc nội tình hình tựa hồ cũng không làm sao vậy giải, ta tưởng trước tưởng thuật tóm lược một chút, ngươi xem coi thế nào. Đem ta đây liền chăm chú lắng nghe, ra các tiên sinh mời nói đi. Tương Nhan nghe ra các minh như vậy vừa nói, trong lòng liền có phổ, chính mình tuy rằng đã nắm giữ một ít tình báo Nhưng là hiện tại đúng là nghiệm chứng bọn họ lời nói thời điểm, vì thế mở miệng ứng. Gia Cát Minh than nhẹ một tiếng, thói quen tính loát loát dâu, lúc này mới nói, chúng ta quốc nội tình thế phức tạp, Minh Hạ Quốc cùng lạc tang quốc phong tục tập quan có rất lớn bất đồng, Minh Hạ Quốc lấy đích cầm đầu, chỉ có Hoàng hậu sở sinh hài tử mới là danh chính nôn thuận người thừa kế, trừ bỏ đứa nhỏ này sớm chết lại hoặc là phạm vào ngập trời tội lớn ở ngoài, này địa vị là căn bản không có khả năng dao động. Mà ở chúng ta lạc tang quốc vừa lúc tương phản, này đây trưởng cầm đầu, mấy trăm năm qua đều là thân là đại hoàng tử bước lên chữ quân chi vị. Chính là, năm gần đây quốc gia của ta vương hậu trăm phương ngàn kế hám hại thái tử gia, hạ độc vu oan quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào, quốc chủ đối thái tử gia lại sinh ra hoài nghi, đã có phế thái tử ý đồ, hơn nữa nhị hoàng tử tam hoàng tử tâm địa ác độc kiêm thả nắm chắc binh quyền, thái tử gia mẹ đẻ lệ phi lại qua đời đến sớm cho nên hiện giờ ở quốc nội thái tử gia tình cảnh có thể nói phong vũ phiêu diêu. Nói tới đây tương nhàn trong lòng yên lặng gật đầu, này đó tình báo cùng chính mình nghe được đảo cũng ăn khớp, có thể thấy được đối phân sắc thật có thành ý cùng chính mình hợp tác, liền hỏi, nếu ta đoán được không sai, thái tử giao ý tứ muốn dựa vào minh hạ quốc trợ này bước lên ngôi vị hoàng đế có phải hay không? Đúng vậy, ra cát minh nói thẳng không cố kỵ mà thừa nhận. Chính là các ngươi tựa hồ tìm lầm người, ta có thể giúp các ngươi cái gì đâu hiện giờ ta vô quyền vô thế, sủng ái ta trưởng phu cũng rời đi ta, ta trong tay càng không có binh quyền, muốn hỗ trợ chỉ sợ cũng là hưu tâm vô lực. Tương Nhan khẽ mở môi anh đảo lại một lần thử, chỉ có thăm rõ ràng địch quân át chủ bài, chính mình mới hảo ra giá. Tinh phi nương nương thật là quá khiêm tốn, nói thật đi, là nam Hân vương làm chúng ta tới tìm ngươi. Gia Cát Minh tuổi hồ không quá kiên nhẫn đánh thái cực, trực tiếp rũ ra át chủ bài. Tương Nhan mới vừa bưng lên chén trà tới nhấp một ngụm, nghe vậy lập tức đem chính mình cấp sạc tới rồi vội buông trung trà, lấy ra khăn lụa tới lau chùi bên miệng vật nước, lại lau chùi trên người vật nước, lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn ra Cát minh hỏi, Nam Hơn Vương, các người như thế nào sẽ cùng Nam Hơn Vương nhắc lên quan hệ? Nay liền không thể không nói vị này vương ra thật sự là lợi hại, vì củng cố biên cương an bình, ý đồ phân hóa quốc gia của ta bên trong. Đình đình đình, tương nhan trực tiếp cắt đứt ra Cát minh phía chính phủ lời nói, nói, đừng nói những cái đó có không, các người bên trong nếu là bền chắc như thép, Nam huân vương chính là muốn thực thi ly gián kia kia cũng là vô pháp xuống tay, là các ngươi vốn là không hòa thuận, bị chúng ta nhìn ra sơ hở. Binh pháp có vân, công tâm vị thượng, công thành vị hạ, có thể không hưởng một binh một tốt tan dạ các ngươi tự nhiên là làm ít công to sự tình. Tương nhan như vậy vừa nói, ra các minh liền cảm thấy có chút xấu hổ, trời phù hộ xâm nhìn tương nhan ánh mắt trở nên có chút thâm thúy lên, thưởng thức trong tay nhận ban chỉ, phản phất không chút để ý hỏi, tĩnh phi nương nương cư nhiên còn hiểu binh pháp, thật là lệnh người giật mình. Bất quá ngươi nói cũng không sai, là chính chúng ta bên trong không song, liền giống như năm đó các ngươi chính mình bên trong không song bị chúng ta có cơ hội thừa nước đục thả câu giống nhau. Ngắn ngủn một câu, trời phù hộ xâm lập tức chiếm thượng phòng, tương nhan không thể không thừa nhận này thật là một cái thập phần lợi hại nhân vật, từ chính mình đối Nam Hân Vương thái độ chuyển biến, lập tức bắt được chính mình suy nghĩ, có thể thấy được nhiều năm như vậy tới hắn có thể ở thập diện mai phục nguy cơ hạ sinh tồn đến nay còn có thể có chính mình vây cánh thực sự là cái thập phần nhân vật lợi hại lúc này đây tương nhan đến thật sự có cùng hắn chân thành hợp tác ý đồ một người chỉ có lấy ra làm đối phương tin tưởng ngươi có thể làm tốt sự tình bản lĩnh mới có thể làm đối phương yên tâm cùng ngươi nói giá làm giao dịch tương nhan nhìn hai người đây là khẩu khí không hề tựa vừa rồi như vậy nhẹ nhàng ngược lại để lộ ra một cổ tử ngưng trọng nói lời này không sai nhưng là bất đồng địa phương ở chỗ các ngươi làm đuổi tận giết tuyệt mà chúng ta lại cho các ngươi một con đường sống nếu dựa theo hiện tại hình thức nam Hân vương từ các ngươi bên trong làm phá hư Chỉ sợ là dễ như trở bàn tay đi. Rốt cuộc các ngươi lúc trước dự vào Trâm Hoa Trâm Anh hai vị đại tướng đã ở ta Minh Hạ quốc nội, vẫn là quốc gia của ta Tôn Quý vô cùng vương tử, phải biết nói nghìn quân dễ được một tướng khó cầu, một trận còn chưa bắt đầu chúng ta đã chiếm ba phần ưu thế. Tinh Phi nương nương tựa hồ quên mất, Trâm Hoa Trâm Anh hai vị tướng quân chỉ cần quốc gia của ta yêu cầu vẫn là sẽ trở về. Gia Cát Minh khẽ cười nói, thật là chê cười, chẳng lẽ quốc gia của ta hoàng tử sẽ giúp đỡ địch quốc tấn công chính mình quốc gia sao? kia bọn họ về sau còn như thế nào ở minh hạ quốc dừng chân. Hùng chi liền tính bọn họ không để bụng này đó, bổn cung tưởng tận trăm vương nghìn kế cũng tất nhiên sẽ không làm cho bọn họ hạ xuống tang quốc cùng quốc gia của ta là địch. Nếu còn không thành, lúc trước bổn cung một phen câu liêm thương có thể phá các ngươi kỵ binh trận, ta liền không tin còn không có cùng các ngươi một trận chiến tri lực. Quan trọng nhất, chính là các ngươi vẫn luôn muốn, đừng nhìn Hàn Cẩn Du ngồi trên ngôi vị hoàng đế, chính là Nam Hân Vương 15 vạn đại quân. Vọng sơn đại doanh mười vạn đại quân nhưng đều không có bỏ giới đầu hàng đâu. Giờ khắc này tương nhan liền phảng phất đứng ở cao cao đỉnh nhìn xuống này thiên hạ nữ vương kia sát phạt quả quyết khẩu khí kia khí nuốt núi sông khí thế kia cân quắc không nhường tu mi quả nghị trong lúc nhất thời thế nhưng làm hai cái nam tử có chút thất thần hai đối xem một cái đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt bất an nhưng là càng nhiều lại là hư phấn. Vừa rồi nương nương còn nói tìm người tìm lầm người trời phù hộ xâm cười nhẹ một tiếng vô hình trung hóa giải tương nhan khí trạng. Làm buôn bán tự nhiên là có kẻ mà cả, không phải sao. Tương Nhan không chút nào yếu thế, nhìn trời phù hộ sâm còn nói thêm, bổn cung tổng muốn minh bạch hai vị hợp tác thành ý mới hảo ra giá không phải sao. Nếu đã biết hai vị quyết tâm, buồn cung tự nhiên muốn cho các ngươi biết ta lợi thế, miễn cho các ngươi cho rằng ta là không khẩu nói mạnh miệng người, các ngươi điều kiện không là vấn đề, hiện tại nên ta nói nói ta điều kiện. Ta điều kiện rất đơn giản, ta liền muốn biết năm đó đuổi giết lá liêu cùng với ba vị hoàng tử đến tột cùng là ai. Trường 548 Trời phù hộ sâm sắc mặt một ngừng nhìn tương nhan hồi lâu, da cắt minh đồng dạng có chút giật mình, đôi tay gắt gao mà nắm ở bên nhau. Hồi lâu, trời phù hộ sâm mới nói nói, tính phi thật sự là làm ta cảm thấy kinh ngạc, vấn đề này chỉ sợ là ta trả lời không được ngươi. Ta tuổi cùng hàn cần du không sai biệt mấy, hắn bị người đuổi giết thời điểm ta cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Hùng chi ngươi hẳn là biết, như vậy cơ mật sự tình, sao có thể khiến cho người khác dễ dàng mà biết. Lời nói là nói như vậy không sai, đồng dạng ta có phải hay không có thể cho rằng, Thái tử Điện Hạ đã gián tiếp mà thừa nhận chuyện này cùng Lạc tang Quốc thoát ly không được quan hệ. Tương Nhan một ngữ mệnh trung hồng tâm, quả nhiên cùng nàng đoán được không sai biệt lắm, năm đó sự tình cùng Lạc tang Quốc có quan hệ. Ta có thể nói cũng cũng chỉ có này đó, tin tưởng nương nương có thể minh bạch. Trời phù hộ sâm không có phủ nhận, ngược lại sảng khoái thừa nhận. Tương Nhan thần sắc khẽ biến, chậm rãi đứng dậy nói, nếu Thái tử Điện Hạ không có thanh ý. Buồn cung cũng chỉ hảo một phách hai tan. Thính phi nương nương. Gia Cát Minh lập tức đứng lên nhìn tương nhăn nói, Thái tử điện hạ đã nói được đủ nhiều, ngài hẳn là thấy đủ. Tiên sinh sai rồi, Thái tử điện hạ cái gì cũng không có nói, này đó đều là buồn cung chính mình nói ra, hơn nữa, những việc này buồn cung đã sớm biết, bất quá ở các ngươi nơi này càng thêm khẳng định mà thôi. Các ngươi đủ tàn nhẫn, liền như vậy nhất triều, làm các nàng mẫu tử năm người trở mặt thành thù, quan trọng nhất chính là thái hậu cùng ta trượng phu cái gì cũng không biết. Không lý do làm vật hy sinh. Tương Nhan vẻ mặt nghiêm khắc, nàng chỉ hận không được lập tức giết đến lạc Tang quốc đem kia cao cao ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng nam nhân một phen kéo xuống tới hung hăng mà bẹp một đốn. Nay cùng thái tử điện hạ không có gì quan hệ, nương nương ngươi bình tĩnh một chút. Ra các minh nhìn Tương Nhan khuyên. Tương Nhan hít sâu một hơi, nỗ lực bình thản chính mình cảm xúc, nhìn hai người nói, ta cũng không làm khó các ngươi, biết các ngươi cũng có các ngươi khó xử, như vậy đi, ta chỉ cùng các ngươi muốn một người danh chỉ cần các ngươi nói, còn lại đúng vậy, sự tình ta tự nhiên sẽ đi làm, sẽ không cho các ngươi bại lộ. Hơn nữa, ta đáp ứng các ngươi điều kiện nhất định sẽ thực hiện. Nam Vân vương nếu cho các ngươi tới tìm ta tự nhiên sẽ không cho các ngươi một chuyến tay không. Này đã là ta điểm mấu chốt, nếu không thể đồng ý đại gia một phách hai tán. Này thật là tương nhan điểm mấu chốt, nàng biết bọn họ hai người cũng có xử, nhưng là nàng lại không thể mềm lòng, húng chi một cái chính khách liền phải biết lấy hay bỏ mới là. Gia Cát Minh nhìn trời phù hộ sầm. Dùng ánh mắt ở giò hỏi. Chơi phù hộ xâm lại lắt đầu. Phải biết nói nếu bị tương nhan đã biết vạn nhất chuyện này tiết lộ đi ra ngoài. hắn về tới Lạc Tăng Quốc chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Chuyện này chính là Lạc Tăng Quốc hoàng thất một bí mật. Một khi người kia xảy ra sự tình. Hán phụ hoàng liền sẽ trước tiên biết đến. Chính mình thế tất liền sẽ bị liên lụy đi vào. Nếu mệnh đều không có. Lại như thế nào tranh ngôi vị hoàng đế. Hùng chi này cũng quan hệ đến Lạc Tăng Quốc danh dự. Cái này quốc gia chính mình là muốn tiếp nhận. Hắn không hy vọng bị người thấp xem nhất đẳng, đây cũng là một người nam nhân tự tôn. Thực xin lỗi, ta không thể nói. Vô pháp cùng tĩnh phi đạt thành hợp tác thật sự là thật đáng tiếc, liền như tĩnh phi theo như lời ta cũng có ta điểm mấu chốt, còn thỉnh thông cảm. Trời phù hộ sâm đứng dậy nói, đây là muốn đưa khách. Tương Nhan không nghĩ tới trời phù hộ sâm cư nhiên sẽ như vậy cố chấp, như mày, nói, ta biết ngươi có chính ngươi ban quan, chính là ta cũng hy vọng ngươi có thể biết được, hợp tác chính là đôi bên cùng có lợi sự tình. Nhưng là hiển nhiên ngươi chỉ nghĩ chính mình được đến lợi ích thực tế, như vậy đi, ta nói ra một người danh tới, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu, ngươi không có mở miệng tự nhiên liền không phải ngươi nói, có phải hay không. Hùng chi ngươi ngẫm lại, ta nếu biết người này danh, liền đại biểu cho ta đã đối nàng sinh ra hoài nghi, cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ chính mình đi điều tra, tuy rằng được đến đáp án thời gian sẽ chậm một chút, nhưng là tổng có thể được đến, chính là ngươi lại mất đi một cái cường lực ngoại viện có không bước lên ngôi vị hoàng đế nhưng chính là không biết chi đếm. Một khi đăng không thượng hoàng vị, người tánh mạng liền giữ không nổi, liền tánh mạng đều không thể ôm lấy, làm sao nói mặt khác. Tính vì nếu sinh vì nam nhi thần ta trời liền nơi rừng chân đều không có, bực này làm thuyết khách sắc bén miệng lươi thật sự là thường nhân khó có thể với tới. Người nói cũng đúng, nam tử hán đại trượng phu làm việc không thể sợ đầu sợ đuôi hợp tác tự nhiên là muốn đôi bên cùng có lợi, nhưng là ta hy vọng ta nói người này danh lúc sau ra cái này môn trừ bỏ chúng ta ba cái không còn có người thứ tư biết chuyện này đây là ta cuối cùng yêu cầu nếu tính phi đáp ứng bảo mật chúng ta giao dịch như thường tiến hành Trời phù hộ sâm khẽ cắn môi nói cá cùng tay gấu không thể kiếm đến hắn có thể làm chính là đem đối chính mình thường tổn giảm đến thấp nhất đây là tự nhiên, chức nghiệp hành vi thường ngày buồn cung vẫn phải có, đáp ứng rồi chuyện của ngươi tự nhiên sẽ không lật lọng ngươi cứ việc yên tâm đi tương nhan trong lòng nhẹ nhàng thở ra liên thủ trong lòng đều ướt nị nị năm đó ta muội muội tuy rằng vào Minh Hạ quốc hậu cùng, tuy rằng được đến từ Diệu hậu ái, chính là nàng lại không có cấp lạc tàng quốc mang ra quá một tin tức. Ta biết nàng là ở trả thù ta phụ hoàng, ta cũng biết nàng tính tình nhất nhu thuận, từ Diệu đối nàng như vậy hảo, nàng làm không ra kia chờ sự tình tới, nhưng là phụ hoàng lại nổi giận phái người muốn nàng mệnh. Minh Hạ quốc người đều cho rằng nàng là khó sinh mà chết, kỳ thật căn bản là không phải, nàng là ở sinh sản thời điểm bị người giết chết. Một nữ nhân sinh dục vốn chính là quỷ môn quan trước đi một chuyến. Hướng chi còn có muốn mạng người người. Tương nhan cả người run lên, chỉ cảm thấy cả người kinh, nhu phi thế nhưng là bị người giết chết. Nay thật là đáng sợ, vẫn là bị chính mình thân sinh phụ thân tự mình phái người giết chết. Tương nhan quả thực vô pháp tưởng tượng trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy không có nhân tính người. Chấp hành mệnh lệnh người chính là năm đó đuổi giết lá liễu các nàng người. Nói tới đây trời phù hộ sâm cười lạnh một tiếng trầm dãi nói. Tương nhan sừng sốt, không đúng à. Nếu là cái dạng này lời nói vậy cùng chính mình hoài nghi người không khớp, chính mình vẫn luôn cho rằng hẳn là đồng trương thị bố trí này hết thảy, chính là nhu phi sinh sản thời điểm, đồng trương thị đã sớm đi theo hứa phi các nàng ra cung, không có khả năng tự mình động thủ a, chẳng lẽ chính mình thật là hoài nghi sai rồi sao? Trong lúc nhất thời liền tương nhan chính mình cũng không thể xác định, bởi vì chính mình suy nghĩ cùng trời phù hộ sâm nói rất đúng không thượng hào, vì thế truy và nói, người nọ là ai? Nàng hiện giờ còn ở trong cung sao? Chơi phù hộ sâm nhìn tương nhan nói, một cái còn ở, một cái đã rời đi. chương 549, tương nhan cảm thấy chính mình hỗn loạn, cái gì kêu một cái còn ở, một cái đã rời đi, chẳng lẽ là hai người. Nhìn đến tương nhan biểu tình, chơi phù hộ sâm nói, xem tính phi biểu tình tựa hồ có chút mê hoặc, trong lúc nhất thời không nghĩ ra ta vì cái gì nói như thế. Ta nghĩ đến người kia sắc thật đã ra cung, nếu sở liệu không có lầm chúng ta nói hẳn là cùng cá nhân, nhưng là trong cung người nọ là ai ta lại không biết còn thỉnh chỉ giáo. Thương Nhan thành khẩn mà nói, ta sở dĩ nói như vậy cũng tồn tại một cái tư tâm, nàng người ở trong hoàng cung ta không có cách nào thế nhu nhi báo thủ, nhưng là ta hy vọng một ngày kia có cơ hội nói tĩnh phi có thể giúp ta hoàn thành cái này tâm nguyện, không biết có thể hay không. Nếu là thật nói, ta tự nhiên làm theo. Thương Nhan đáp ứng nói, ngoài cung người nọ là đoan dự vương bà vũ đồng trương thị, nàng kỳ thật cũng không họ trường, gả trượng phu cũng không họ đông. Nàng buồn họ vu gọi là vu mây mê tía. Nàng là hiện giờ trương các lao chi tử trương hiện tiểu tiếp Nói tới đây, tinh phi hẳn là biết còn ở trong cung người nọ là ai đi. Tin tức này quá xét đánh, quá lệnh người không thể tin. Như vậy như vậy trong cung người nọ chẳng phải chính là tương nhan bật thốt lên nói, trương đức phi. Đúng là nàng. chơi phù hộ sâm không chút do dự mà đáp, trên mặt vẻ mặt túc sát chi khí. Mãi cho đến tương nhan ngồi trên trở về xe ngựa đều như cũ không có từ cái kia khiếp sợ tin tức trung tỉnh táo lại. Trương đức phi thế nhưng là giết hại nhu phi hung thủ. Trương Đức Phi cùng đồng Trương Thị, Nga, không đúng, Vu Mây tía là mẹ con, này này quá lệnh người không thể tin được, trên thế giới sao có thể sẽ có như vậy ly kỳ sự tình. Chơi phù hộ xâm chỉ biết người chủ sử cùng với hành động người, lại không biết bọn họ hành động chi tiết, Tương Nhan có thể nhìn ra được hắn cũng không phải nói dối, trên thực tế bọn họ này đó cao tầng nhân sĩ đôi khi cũng không muốn biết quá trình, chỉ cần kết quả là đủ rồi. Chính là Tương Nhan không được, Nếu muốn giải trừ bọn họ mẫu tử chi gian hiểu lầm nhất định phải muốn tìm được vu mê tía, Đêm năm đó sự tình cha cái cha ra manh mối. Nói cách khác chẳng lẽ còn thật sự muốn từ rượu lại một lần phát động đại quy mô chiến tranh đoạt lại này thiên hạ sao? Phu nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tống Nguyên Hải cách vàng nhạt sắc theo phú quý cắt tường đồ án màn xe hỏi. Tương Nhan trước lái xe mạnh nhìn nhìn ngày ở giữa, nói, đi trước bảo tường trai. Tống Nguyên Hải lập tức giá nổi lên xe ngựa vọng trước môn đường cái mà đi bất quá một chén trà nhỏ công phu liền đến xe ngựa vững vàng ngừng lại sóng lăn tăn duỗi tay nhấc lên màn xe nói phu nhân chậm một chút tương nhan đỡ sóng lăn tăn thủ hạ xe thực thuận lợi mà tìm được rồi trưởng quầy tương nhan lượng ra chính mình thân phận hảo còn lấy ra lúc trước liêu chi đạo đã từng cho nàng một cái tín vật kia trưởng quầy chính là cái khôn khéo có khả năng vừa thấy liền minh bạch lập tức mang theo tương nhan đi hậu viện ngồi xuống sau lúc này mới muốn hành lễ tương nhan nói ra cửa bên ngoài không cần hành những cái đó nghi thức xã giao Có hay không ta tin. Thật là xảo, ngày sau lương mới vừa tiến vào kia truyền tin chân trước mới vừa đi. Vốn dĩ nói là phải đợi ngài, chính là có cái mặc quần áo trắng đột nhiên đi vào tới không biết cho hắn nói chút cái gì, kia nam tử liền đi rồi, thần sắc vội vàng bộ dáng. Trường quay lập tức nói: "Tương Nhan nghe vậy ngực nhảy dựng, mặc quần áo trắng, kia không phải Bạch Trọng Dao sao?" Tương Nhan lập tức lại hỏi kia truyền tin năn mặc, bộ dạng hình thể, trưởng quay như vậy vừa nói, Ngay cả Tống Nguyên Hải cùng Sóng Lan tăn đều ẩn ẩn hương phân lên, Tống Nguyên Hải không đợi Tương Nhan phân phó liền ra bên ngoài chạy đi, Tương Nhan nhìn Sóng Lan tăn, biểu tình kích động, trưởng quay đảo có chút bất an, nhìn Tương Nhan không biết nên nói cái gì làm cái gì, co quắp bộ dáng. Tương Nhan đột nhiên lại hỏi, hắn lưu lại thứ gì không có? Có có có, để lại một phong thơ, tiểu nhân này liền đi lấy. Trưởng quay nói xong liền đi ra ngoài, bất quá một lát công phu lại về rồi, trong tay cầm một phong thơ. Tương Nhan duỗi tay nhận lấy. Nhìn kia trưởng quầy nói, ngươi đi vội đi, có việc ta tự nhiên sẽ tìm ngươi. Kia trưởng quầy không dám cãi lời không người lui đi ra ngoài, tương nhan lấy quá tin vừa thấy, dùng si phong khẩu, duỗi tay xé mở tin khẩu lấy ra tin nhìn lên. Quả nhiên là từ rượu chữ viết, nhìn này quen thuộc chữ viết tương nhan chỉ cảm thấy hốc mắt hơi nhuận, cố nén ngực kích động từng câu từng chữ đọc đi xuống, càng xem thần sắc càng nghiêm cẩn, nguyên lai like từ rượu thế nhưng cùng chính mình nghĩ đến một khối đi, không nghĩ tới hắn đã bắt đầu tìm kiếm vu mây tía Tương Nhan cơ hồ là lập tức đứng dậy đang muốn đi ra ngoài, Tống Nguyên Hải đi đến, lắc đầu nói, không có đổi tới, nô tài thật không có. Không phải ngươi sai, đi, chúng ta đi sóng vai vương phủ. Tương Nhan dặn dò kia trưởng quậy nói mấy câu lại lên xe ngựa hướng sóng vai vương phủ mà đi, dọc theo đường đi Tương Nhan đều thực trầm mặc, Y Lê Lan nhìn có chút lo lắng nói, nương nương, ngươi không cần lo lắng, Hoàng thượng nhất định sẽ không có việc gì. Tương Nhan nhìn sóng lăn ta nói, Tuy rằng nói có bệnh trọng dao ở hắn bên người tự nhiên là không cần quá lo lắng, chính là này rõ như ban ngày dưới hắn cũng dám liền như vậy trắng trận táo bạo tới kinh đô rốt cuộc là làm nhân tâm kinh run sợ. Sóng lăn tăn hơi hơi mỉm cười, nhìn tương nhăn nói, từ nhỏ hoàng thượng liền phá lệ gan lớn, không nghĩ tới tới rồi hiện tại như cũ là không giảm năm đó phong thái, ngài không cần lo lắng. Lúc ấy hẳn cẩn du công thành thời điểm hoàng thượng đều có thể toàn thân mà lui, càng đừng nói điểm này tiểu trường hợp, hoàng thượng nhất định sẽ không có việc gì. Tương Nhan có điểm tức giận mà nói, lớn như vậy người một chút cũng không cho người bất lo, đây là đùa dẫn sao. Nơi này không chỉ có là Hàn Cẩn Du nhân mã, còn có Lạc tang Quốc người ở chỗ này, bọn họ là cái dạng gì dắp tâm ngươi còn không biết sao. Người ngắm lại kia buổi tối Hàn Cẩn Du rõ ràng nói không được bán tên, chính là vẫn là có người thả mối tên giết chết hoàng thượng thế thân không phải sao. Sóng lăn Tăng nghe đến đó thần sắc hơi hơi có chút khó coi, nói, đúng vậy, những người đó thật là lớn mật bất quá sau lại nghe nói Hàn cẩn du đem người nọ cấp chén đầu, nói đúng không phục tùng quân lệnh, thật là giết rất tốt. Tương Nhan nhẹ nhàng mà nói, ta cái gì đều không cầu, chỉ cầu hắn bình an không có việc gì, người tồn tại so cái gì đều quan trọng. Sóng lăn tăn gật gật đầu, xe ngựa lúc này ngừng lại, Tương Nhan nhấc lên màn xe vừa thấy quả nhiên tới rồi sóng vai vương phủ, chỉ là trên phố này phá lệ tiêu điều, liền cái người đi đường đều rất ít thấy, có thể thấy được trận này chính biến mang đến ảnh hưởng thực sự không nhỏ. Ngày xưa ngựa xe như nước vương phủ thế nhưng cũng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tương Nhan xuống xe, Tống Nguyên Hải sớm đã đi gõ cửa, sóng lăn tăn đi theo Tương Nhan đi qua. Đại môn không có khai, bên cạnh cửa nhỏ nhẹ nhàng mà mở ra, một cái quản sự bộ dáng người đi ra. Tương Nhan trước kia đã tới người này lập tức liền nhận ra tới, tiến lên hành lý. Tương Nhan vội làm Tống Nguyên Hải đem hắn nâng dậy tới, đang muốn mở miệng nói chuyện, kia quản sự lại thấp giọng nói: Nương nương, có cố nhân ở trong phủ tương hầu đã lâu, đàn sao cái? Chương 550. Tương Nhan sử suốt, cố nhân Tương Hậu. Đột nhiên lại nghĩ tới từ rượu từ bảo tường trai rời đi sự tình, chẳng lẽ hắn đến thiên nhiên nơi này tới chở chính mình. Tương Nhan thần sắc hơi hơi kích động, đi theo quản gia bước nhanh đi vào. Vào cửa thay dầu đen xe con một đường hướng hậu viện mà đi, xuyên qua nhị viện nóng, Tương Nhan xuống xe, bước lên đá xanh rũ lộ, quen cửa quen mẻo hướng thiên nhiên chô ở mà đi. Thiên nhiên sớm đã dọn vào vương phủ chính đường Vinh Khánh Đường. Tương nhan xa xa mà liền nhìn đến thiên nhiên đang ở vinh khánh đường đại môn chỗ chờ chính mình, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, vội đón đi lên, nói, ngươi như thế nào ra tới. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến ta nơi này, vừa rồi bọn nha đầu tiến vào thông báo nói ngươi đã tới rồi ta liền ra tới, mau tiến vào đi, bên ngoài nói chuyện không có phương tiện. Thiên nhiên lược có ám chỉ nói, tương nhan tâm thần lĩnh hội theo thiên nhiên vào vinh khánh đường. Hoa đùng đi theo hai người phía sau lập tức đem nha hoàn các bà tử đều khiển đi xuống lại an bài mấy cái tâm phúc đi thủ môn, lúc này mới tự mình cấp tương nhan phao trà, tương nhan nhìn hoa nùng thở dài nói, hiện giờ bên cạnh ngươi cũng liền thừa một cái hoa dày đặc, còn lại đều xứng người. Thiên nhiên đạm đạm cười, nói, đúng vậy, sớm muộn gì đều phải gả chồng, hà tất chậm trễ các nàng thanh xuân, huống chi cũng đều không có đi xa, gả chồng sau lại đều trở về làm tức phụ tử, chẳng qua đều ở giúp đỡ ta làm tiểu quản sự, quản trong vương phủ việc vật ngươi không thấy được thôi. Hoa nùng ta là muốn lưu tại bên người. Tương lai chúng ta đều già rồi, còn có thể nói nói sự tình trước kia đâu, nếu là đều đi rồi ta liền càng tịch mịch. Tương nhan cũng là lần thương càng hoài, cười khổ nói, nói chuyện này để làm gì, ta đã đói bụng, giúp ta lộng điểm ăn, ta còn có chuyện cùng ngươi nói thập phần quan trọng. Hoa nùng lập tức nói, nương nương chờ một lát, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Hoa nùng biết tương nhan ngầm có chuyện cùng thiên nhiên nói xoay người liền đi xuống, còn vì các nàng quan hảo cửa phòng, chính mình tự mình ở cách đó không xa thủ. Lại phân phó phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Tương Nhan đang muốn nói chuyện, thiên nhiên lại trước nói nói, đợi lát nữa lại cùng ta nói chuyện. Ngươi tiên tiến bên trong đi, có người đang đợi ngươi, ta đi trước đối diện tiểu thư phòng, chờ các ngươi nói xong lời nói lại đến tìm ta. Thiên nhiên chỉ chính là nàng bình thường cuộc sống hàng ngày nội thất, hiện giờ nàng cùng Tương Nhan ngồi ở chính là tiếp khách dùng đại đường. Này sẽ đứng dậy hướng đông hơi gian tiểu thư phòng mà đi, lúc gần đi trả lại cho Tương Nhan một cái bớn cận tươi cười. Thiên nhiên hiện giờ trên người sở xuyên quần áo đều phá lệ một mạng, cùng trước kia so kém cỏi không ít, rõ ràng cũng gầy ốm rất nhiều, tương nhan nhìn ra được nàng cũng ở vì Đỗ nguyệt thành quan tâm, đồng dạng tương tư đồng dạng rằng buộc, ai cũng sẽ không so với ai khác thiếu một phần, tương nhan chậm rãi đứng dậy, hướng tây hơi gian đi đến, đứng ở màu hồng cánh sen sắt theo chiếc chi hoa mai rèm cửa trước trong lúc nhất thời thế nhưng không dám đi vào, chỉ cảm thấy tim đập đến lợi hại, ngay. Cả đôi tay đều gắt gao mà nắm lên. Đang ở Tương Nhan do dự thời điểm, một đôi bàn tay to đột nhiên đem nàng kéo vào đi gắt gao mà, gắt gao mà đem hắn ôm vào trong lực. Kìa quen thuộc hương vị thổi quét mà đến, Tương Nhan biết là hắn, thật là hắn, vươn chính mình cánh tay gắt gao mà ôm vòng lấy từ rượu phía sau lưng, muốn nói một câu lại phát hiện chính mình nẹn ngào lợi hại, thế nhưng một câu cũng nói không nên lời, tràn ra khẩu đều là dày đặc khóc gông, lúc này Tương Nhan mới phát hiện nguyên lai chính mình thế nhưng lại như vậy yêu ớt. chương 551 Từ Diệu là rất muốn hung hăng mà hôn lấy Tương Nhan, chính là suy xét đến này, dù sao cũng là ở nhà của người khác, Huống Hồ Đỗ Nguyệt Thành hiện tại lại ở nơi khác, tùy thời đều sẽ có nguy hiểm. Từ Diệu rốt cuộc vẫn là muốn bận tâm thiên nhiên cảm thụ, bởi vậy chỉ là hung hăng mà ôm lấy Tương Nhan một hồi lâu, lúc này mới lôi kéo tay nàng, sóng vai ngồi ở sát cửa sổ đại trên giường, Tinh Tế đánh giá Tương Nhan, Tương Nhan cũng chính Tinh Tế đánh giá Từ Diệu, cơ hồ là chăm miệng một lời nói, người gầy. Hai người không khỏi nhèn miệng cười. Tương Nhan gục đầu xuống leo đi hốc mắt nước mắt, lúc này mới nhìn từ rượu hỏi, ta ngươi quá nhiều nói từng nói, quá nhiều tình tưởng tố. Trong lúc nhất thời ngược lại một câu cũng cũng không nói ra được, Tương Nhan không khỏi đỏ mặt, đơn giản túi đầu xuống một câu cũng không nói. Cái loại này gần tình hay còn khiếp phong vận ngược lại làm từ rượu cảm thấy giờ khắc này Tương Nhan là đẹp nhất, thở dài một tiếng nói, ngươi không cần lo lắng, ta vẫn luôn thực hảo, ngươi nhìn ta thân cường thể tráng không có chịu khổ, cũng không có bị đánh, tung tăng nhảy nhót thực. Một cái màu 30 tuổi đại nam nhân, nói như vậy một câu, tức khác làm tương nhan cởi ra tiếng tới, nguyên lai nàng cũng có như vậy không đàng hoàng một mặt. Tương nhan làm chính mình bình tĩnh lại, rốt cuộc nàng còn có chuyện quan trọng muốn nói, nhi nữ tình trường vào giờ phút này đều phải sau này lại gần. Tương nhan nhìn từ diệu nói, ta có lời muốn cùng ngươi nói, chúng ta đi tìm thiên nhiên đi, này đó tình huống nàng cũng muốn biết mới hảo. Từ diệu gật gật đầu, chính là truy cứu nhịn không được vẫn là ở tương nhan môi anh đảo thượng một chút, Phản phất trộm tanh miêu giống nhau một đôi mắt đều sáng lên, xoay người đi nói, đi thôi, đúng rồi, bạch trọng dao cũng tới, chúng ta vừa lúc có thể một lần đem nói cái sạch sẽ thông khoái, tỉnh truyền đến truyền đi phiền thoái. Tương Nhan trực giác gương mặt năng năng, nhìn từ rượu bóng dáng là mặt quỷ, hắn lúc này nhưng thật ra trang thượng chính nhân quân tử, vừa rồi cũng không biết là ai trộm hương trộm ngọc tới. Tương Nhan nhanh chóng theo qua đi, biết thời gian khẩn cấp, bọn họ nơi nào có thời gian khanh khanh ta ta. Tới rồi đông hơi gian bạch trọng giao quả nhiên cũng ở, nhìn đến hai người nhanh như vậy liền tới đây, thiên nhiên cùng hắn đều có chút giật mình, nhưng là chợt lại hiểu được, cấp hai người cầm chỗ ngồi ngồi xuống, tương nhan lúc này mới nói, ta hôm nay được đến một cái quan trọng tình báo, đối với chúng ta tới nói có thể là chuyện tốt cũng có thể là chuyện xấu, nhưng là này muốn xem chúng ta muốn xử lý như thế nào, từ cái gì lập trường đi xử lý. Tương nhan một câu vô nghĩa chưa nói trực tiếp thiết nhập chính đề, hơn nữa thần sắc nghiêm túc. Ngay cả bạch trọng dao đều có chút giật mình, từ diệu nhìn tương nhan nói, cái dạng gì tin tức sẽ như vậy lệnh ngươi coi trọng, ngươi nhưng thật ra nói nói xem. Ta ở đi bảo tường trai trên đường. Tương nhan đem chỉnh chuyện tỉ mỉ nói một lần, mọi người thần sắc khác nhau, trong lúc nhất thời đều bị dọa tới rồi, hiển nhiên tin tức này thật sự là quá lệnh người khiếp sợ. Tương nhan sau khi nói xong, nhìn ba người nói, sự tình chính là cái dạng này, theo ta thấy trời phù hộ sâm hẳn là cùng đường, nói cách khác hắn sẽ không mạo phản quốc nguy hiểm tới cùng chúng ta hợp tác Hơn nữa chuyện này còn có Nam Hân Vương ở bên trong ngồi nói vun vào người, ta cảm thấy khả năng tính cực đại, lấy. Nam Hân Vương ánh mắt, ở quốc gia của ta trước mắt như thế náo động dưới tình huống, muốn hoàn toàn ổn định biên cương, vì Hoàng thượng tìm kiếm phản công thời cơ, duy nhất biện pháp đó chính là bám trụ duy trì Hàn Cẩn Du Lạc tang Quốc. Lạc tang Quốc chính mình một loạn lên, Hàn Cẩn Du bên này liền giống như vây thú, đối với chúng ta tới nói lợi lớn hơn tệ. Từ diệu gật gật đầu, nói, tương nhan phân tích thực đúng chỗ. Nam Vân Vương làm như vậy hẳn là trải qua suy nghĩ căn kẽ. Từ kinh đô đến biên cương đường xá quá xa, tin tức truyền lại không mau, bởi vậy ta liền cho Nam Vân Vương đem bên ngoài quân mệnh có thể không chịu quy to. Hắn này một bước đi được cực hảo. Bạch Trọng Dao nhìn tương nhan chậm rãi nói, không nghĩ tới cái này trời phù hộ sâm vẫn là cái nhân vật, có thể ở chúng ta địa bàn thượng đem ngươi thần không biết quỷ không hay thình đi, này thủ đoạn thực sự lợi hại. Cùng hắn hợp tác cũng chưa chắc không thể, ít nhất hắn không phải là cái liên lụy chúng ta người. Húng chi hắn đưa ra tình báo xác thật có thể giảm bớt chúng ta khốn cục, chỉ cần hảo hảo lợi dụng, nói không chừng thật sự có thể liều ánh hoa tươi lại một thôn. Không sai, Hàn Cẩn Du tên hôn đàn này, làm ra chuyện như vậy tới tuyệt đối không thể tha thứ hắn. Thiên nhiên thật là hận chết Hàn Cẩn Du, trước mắt hỗn loạn đều là hắn tạo thành, hắn chính là cái kia đầu sỏ gây tội. Tương Nhan nghe đến đó lấy cớ nói, đúng rồi, có một chuyện ta còn muốn tỉ mỉ nói một lần, chính là về Hàn Cẩn Du minh đệ ba người sự tình. Ở tin ta cũng ước chừng đề qua, nhưng là không phải rất rõ ràng, bởi vì lời nói quá nhiều, nhất thời nói không như vậy minh bạch, hôm nay liền đơn giản nói cái rõ ràng. Nơi này có một cái thiên đại hiểu lầm, các ngươi hẳn là trong lòng có điểm minh bạch chưa? Từ diệu không nói gì, chỉ là ánh mắt có chút trống vắng, bạch trọng dao nhưng thật ra thận trọng gật gật đầu, thiên nhiên nhìn tương nhăn nói, mặc kệ có cái gì hiểu lầm, có cái gì bị khuất, nơi nào có thể cầm giang sơn xã tắc nói giỡn. Tóm lại, ta chán ghét hắn. Nhân này một phen trình biến, thiên nhiên sinh hoạt đã chịu cực đại đánh sâu vào, Lão vương ra mất tích, đỗ nguyệt thành rời đi, hơn nữa sóng vai vương phủ thời thời khắc khắc bị người giám thị, thiên nhiên như thế nào có thể đối hàn cẩn du có hảo cảm. Tương Nhan không có cãi lại, nói tiếp, lúc trước đứa nhỏ này sinh ra đã bị lá liêu mang theo hai cái đệ đệ trốn ra thành, nhưng là vừa ra thành liền bị đổi giết, may mắn lúc ấy đụng phải bạch trọng giao thúc phụ, ta nghe nói các nàng bốn người vẫn luôn ở Dương Châu Mai danh nhận tích hai ba năm. Bạch Lao Thần Y, y trải qua 2 năm, có thừa lúc này mới anh em kết nghĩa ba người thân mình cấp điều trị hảo, nói cách khác có lẽ đã sớm hồn về hoàng tuyển. Nay lúc sau còn đã xảy ra liên tục mấy năm đuổi giết, mà hết thể này kỳ thật Thái Hậu cũng không cảm kích, nhưng là những cái đó đuổi giết người lại lưu lại đủ loại là Thái Hậu việc làm dấu hiệu, làm lá Liêu cùng với Tam huynh đệ hiểu lầm là Thái Hậu vì an bảo Từ Diệu bước lên ngôi vị hoàng đế mà chém thảo trừ tận gốc hành vi. Rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì thảm kịch trước mắt còn không biết. Này hết thể mấu chốt nhân vật đều là cái kia vu mây tía đảo quỷ, chỉ có tìm được nàng mới có thể đem năm đó chân tướng vạch trần. Hơn nữa, chuyện này hứa phi rốt cuộc có biết không tình, nàng ở bên trong lại sắm vai cái gì nhân vật, đoan dự vương lại biết nhiều ít, trước mắt đem này đó biết rõ ràng mới là quan trọng nhất. Nếu hứa phi cùng đoan dự vương đô cảm kích, hơn nữa cùng lạc tang quốc vẫn luôn có liên lạc nói, không cần ta nói, các ngươi cũng hiểu được hậu quả đi. Thiên nhiên sắc mặt có điểm trắng bệnh, nhìn tương nhan nói, Chuyện này phức tạp trình độ vượt quá chúng ta tưởng tượng ở ngoài, không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ có lớn như vậy chuyển biến, nói như thế tới chúng ta chẳng phải là thực bị động. Nay còn không phải chính yếu, chính yếu chính là các nàng mẫu tử năm người đều bị người cấp thiết kế, liền xem bọn họ huynh đệ tương tàn người khác hảo ngư ông đắc lợi đâu, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể làm tiểu nhân đắc trí, nếu muốn cái đẹp cả đôi đảng biện pháp mới là. Tương Nhan nhìn Từ Diệu kiên định mà nói, nàng hiện tại không biết Từ Diệu có cái gì ý tưởng chỉ có cùng hắn đạt thành nhất trí mới có thể tiếp tục hành sự. Chương 552. Bạch Trọng giao cùng Thiên Nhiên liếc nhau, trong lòng yên lặng mà thở dài, cũng chưa nói nương ngữ, chuyện này các nàng cấm không thượng miệng, muốn xem Từ Diệu như thế nào làm mới được. Từ Diệu ngẩng đầu nhìn tương nhan, giữa mày mang theo nhẹ nhẹ âm ải, hắn minh bạch tương nhan ý tứ, chính là trong lòng thật đúng là trong khoảng thời gian ngắn không giải được cái kia kết, chậm rãi nói, theo ý của ngươi ta có phải hay không hẳn là từ bỏ thành kiến, tiếp thu bọn họ. Tương nhan nghe được ra từ rượu khẩu khí chung bất mãn, cũng biết hắn ủy khuất, càng biết từ Diệu là một cái thế nào người, nghĩ nghĩ nói, ta sẽ không thế ngươi làm bất luận cái gì quyết định, ngươi tưởng như thế nào làm ta đều nghe ngươi. Ta biết ngươi bị ủy khuất, ta cũng biết tại đây chuyện ngươi là nhất vô tội một cái. Chính là, hiện tại Hàn Cẩn Du đã phát hiện sự tình không thích hợp, làm Hàn Cẩn Tự cùng Hàn Cẩn Hưng đi điều tra năm đó sự tình. Ngươi tưởng, nếu hắn chỉ là vì ngôi vị hoàng đế, lại sao có thể đi tra chuyện này? Có lẽ bọn họ ba cái như vậy làm bất quá là ra một hơi thôi. Tương Nhan nói tới đây một đốn, duỗi tay nắm lấy từ rượu tay, cười nói, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta nói rồi đều sẽ bồi ngươi. Ta chỉ là không nghĩ tương lai ngươi sẽ hối hận. Không chi, ngươi không cần phải nói, ta minh bạch. Hiện giờ đã không phải chúng ta huynh đệ bốn người chi gian đơn đoán, lạc tàng quốc như hổ rình mồi, sớm tại vài thập niên trước cũng đã bày ra thiên la địa võng, còn có nạp phí bổ sung cùng đoan dự vương cái này biên số. Nếu chúng ta huynh đệ lại phát sinh nội chiến, này Giang Sơn thật sự nếu không ổn. Ta Từ Diệu cả đời này, khắc không dám nói, vì nước vì dân ta là một khắc cũng không dám chậm trễ. Hiện giờ tổ tông cơ nghiệp, ba cánh an khang so cái gì đều quan trọng, đến nỗi chúng ta muốn huynh đệ ân oán, chờ đến này hết thể sau khi đi qua ta tự nhiên gặp lại tới cái kết thúc. Trước mắt nhất mấu chốt nhiệm vụ chính là muốn bảo vệ cho Giang Sơn, làm ba cánh không gặp chiến hỏa mới là quan trọng nhất. Từ Diệu nhìn tương nhan, thở dài một tiếng, nói ta cũng không phải rất rộng lượng người, ta cũng sẽ sinh khí, ta cũng sẽ tức giận, nhưng là ta sẽ đem chúng ta huynh đệ ân đoán phong tới cuối cùng tới giải quyết, cái này ngươi nhưng an tâm. Tương Nhan gật gật đầu, hốc mắt hơi toan, thật lâu sau chỉ nói ra một câu, biết ngươi chịu bỉ khuất, nhất thời bỉ khuất sẽ làm người phẫn hận mất đi lý trí, chính là này cũng không phải một đời bỉ khuất, đừng có một ngày ngươi lại một lần nữa nhìn lại này đó chuyện cũ thời điểm, chưa chắc liền sẽ cảm thấy bỉ khuất, chỉ là nhất thời phẫn nộ dưới làm ra hậu quả. Lại sẽ là cả đời gánh nặng, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho chính mình một cái giảm sóc thời gian, làm chính mình nghĩ kỹ, nếu ngươi thật sự nghĩ kỹ, mặc kệ ngươi muốn như thế nào làm, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Mặc kệ là vui sướng vẫn là thống khổ, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau chia sẻ, vui sướng sẽ biến thành gấp đôi, thống khổ sẽ giảm đi một nửa, ngươi ta tâm vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra, mặc kệ là vui sướng vẫn là thống khổ. Thiên nhiên cười, đây mới là nàng nhận thức liêu tương nhan, dám yêu dám hận. Làm chuyện gì cũng không sẽ hối hận, làm chuyện gì đều sẽ rửa theo chính mình tâm đi, đôi khi nàng là hâm mộ nàng, như vậy vừa bãi lại là nàng cả đời cũng làm không đến. Nhưng là mặc kệ tương nhan lựa chọn như thế nào, nàng cũng sẽ đứng ở tương nhan một bên, duy trì nàng, cho nàng dũng khí, cho nàng lực lượng, nàng không thể phóng thích bản tính tồn tại, nhưng là nàng cũng phải nhìn đến tương nhan vĩnh viễn như vậy độc nhất vô nhị, cũng không sẽ bận tâm thế nhân ánh mắt, rửa theo chính mình ý nguyện đi tồn tại, như vậy nàng làm nàng cảm nhận được chính mình kia bị áp lực đến trong lòng thật lâu thật lâu một cái khác chính mình ở chậm rãi xuống lại. Bạch trọng giao như cũ mang theo tới cười, dù cho trong lòng sớm đã bông, hắn sẽ vẫn luôn yên lặng bảo hộ tương nhan, nhưng là nghe được tương nhan này một phen lời nói, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút mất mát, nhưng là này mất mát chỉ là chợt lóe mà qua, không phải chính mình trung quy không phải chính mình. Thượng một lần đụng tới lưu hạt năm, chính mình liền đã từng hỏi qua hắn, vì sao hắn cùng tương nhan chính là không có duyên phận. Lưu Hạc Năm lại đáp, tu 10 năm mới ngồi trung thuyền, tu trăm năm mới cùng chăn gối, ngươi cùng nàng duyên phận không đến, không có duyên pháp, ta cũng không thể nơi hả. Bạch trọng giao nghe không hiểu Lưu Hạc Năm nói, muốn lại tinh tế truy vấn, chính là kia lao đạo sĩ lại lưu so con thỏ còn nhanh, làm hắn dở khóc dở cười. Lúc này trong đầu đột nhiên nhớ tới Khương Hạo Tuyết nói, ngươi nếu tưởng thủ nàng liền thủ đi, nếu là nào một ngày ngươi cảm thấy cô đơn, tịch mịch, muốn dừng lại, đã tới tìm ta, chúng ta hai cái kết nhóm sinh hoạt cũng không tồi Không biết vì sao lúc này đột nhiên nhớ tới những lời này, thế nhưng sẽ làm bạch trọng giao có ấm áp cảm giác, kết nhóm sinh hoạt. Từ Diệu khúc mắc cũng không phải dễ dàng liền cởi bỏ, nghe được tương nhan nói, biết nàng sẽ không cưỡng bách chính mình đi làm cái gì, chỉ cảm thấy thực ấm áp, ở tương nhan trong lòng, chính mình vui sướng mới là quan trọng nhất, còn lại nàng cũng không như vậy để ở trong lòng, thống khổ đều phải cùng nhau gánh vác, còn có thể nói cái gì, nàng tâm, hắn hiểu, hảo, ngươi nói ta nhớ kỹ. Từ Diệu nhẹ giọng nói sau đó nói sang chuyện khác, nhìn mọi người nói, chúng ta hiện tại có tam chuyện phải làm. Đệ nhất, mau chóng mà bắt lấy vu Mây tía, nàng là sự tình mấu chốt, chỉ có bắt được nàng, năm đó bí ẩn mới có thể nhất nhất tẩy bỏ, chuyện này liền giao cho trọng giao đi làm, người trong tay hiện giờ có nguyệt thành lưu lại nhân mã, tùy cơ ứng biến, không cần kinh động người khác. Đệ nhị, muốn điều tra rõ hứa phi cùng đoan dự vương rốt cuộc có hay không liên lụy trong đó, này cũng không phải là chuyện nhỏ, chỉ có đã điều tra xong mới có thể an tâm. Chuyện này ta tự mình đi làm, không có người so với ta càng hiểu biết đôi mẹ con này. Hiện tại yêu cầu không chỉ là phỏng đoán, càng là chứng cứ. đệ tam, đó chính là muốn cùng hàn cẩn du bọn họ ngả bài, nhưng là chuyện này có rất lớn khó khăn, không có chứng minh thực tế bọn họ chưa chắc liền sẽ tin. Chúng ta đều vào không được cung, cũng không thể lộ diện, chỉ có thể giao cho tương nhan đi làm, nhưng là cũng không cần cậy mạnh. Nếu thật sự không được liền chờ đến chúng ta bắt được vu mây tiếu, đến lúc đó chỉ cần nàng cung khai, hết thể đều hảo thuyết. Từ Diệu hiện giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, từng vụ từng việc phân tích thật sự rõ ràng, nghĩ đến thực minh bạch, tương nhan chậm rãi thở dài nhẹ nhõn một hơi, đây mới là nàng quen thuộc từ Diệu, cái kia hảo khí văn trượng, nhìn xuống thiên hạ từ Diệu chương 553 Tương nhan gật gật đầu nói, cái này ngươi yên tâm, tuy rằng không có trăm phần trăm năm chắc sao, ít nhất cũng có năm thành. Ta vẫn luôn cho rằng lá liễu là một cái cực đoan cố chấp nữ nhân. Chỉ là ta không nghĩ tới trượng phu của nàng nàng hài tử còn có các nàng liêu ra toàn tộc cũng chưa giết chết, này thật là thực tàn nhẫn, một người tính cách vặn vẹo cũng là có nguyên nhân. Ta còn nhớ rõ thiên nhiên cho ta kia bộ đồ sức là đã từng nói qua, là từ một cái thiếu phụ cùng một cái nữ hài trong tay mua tới có phải hay không. Thiên nhiên gật gật đầu, nói, không sai, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Căn cứ hàng Cẩn Du trước kia nói qua nói tới suy đoán, kia bộ đồ sức rất có khả năng chính là liêu thị gia tộc. Ta nhớ rõ ngươi cũng nói qua, ngươi mua đích xác thật là liếu ra người đúng hay không? Tương Nhan nói. Thiên nhiên gật gật đầu, xem này Tương Nhan nói, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình? Chẳng lẽ cái kia liếu ra thật sự liền sẽ là lá liếu tộc nhân sao? Này quả thực quá không thể tưởng tượng, này vận mệnh chú định thật sự có ý trời sao? Nói cách khác này bộ quần áo sao có thể chẳng chọc rơi xuống trong tay của ngươi? Tương Nhan than nhẹ một tiếng, đúng vậy, thế giới này thật sự nói không rõ. Không chỉ có vận mệnh chú định đều có định số, ngay cả xuyên qua thời không chuyện như vậy đều có thể phát sinh, còn có cái gì không thể phát sinh? Có lẽ, trên thế giới này thật là có nhân quả tuân hoàn. Đúng vậy, vận mệnh chú định sớm có chú định. Tương Nhan cùng thiên nhiên nhìn nhau cười, các nàng thể hội chỉ sợ so người khác càng sâu một ít, huy đi trong lòng phiền muộn. Tương Nhan lại nói tiếp, nếu lúc trước kia đối mẹ con còn sống, còn có thể tìm được, nếu các nàng thật là liêu ra hậu nhân, ta tưởng lá liễu cũng sẽ tâm sinh vui mừng. Nếu muốn làm một người thật sự buông chấp nhiệm liền phải cho nàng tân hy vọng, chúng ta có thể làm, có thể bồi thường nàng cũng chỉ có như vậy điểm. Thiên nhiên có chút khó xử, nhìn tương nhan nói, cái này ta cũng không dám đánh với ngươi cam đoan, ngươi phải biết rằng đó là rất nhiều năm trước sự tình, lại nói ta không nghe nói mợ còn cùng kia đối mẹ con có liên hệ, chỉ sợ khả năng tính rất nhỏ. Tương nhan cũng biết việc này khó khăn, điểm điểm nói, ta minh mạch, bất quá chúng ta vẫn là muốn tấn một chút tâm ý vẫn là phiền toái, ngươi mợ cấp hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được kia mẹ con hai cái. Hảo, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tự cùng ta mợ nói. Ta tưởng chỉ cần có một chút manh mối, chúng ta cũng nhất định phải tìm được. Thiên nhiên khẩu khí tương đương kiên định, đối với lá liêu loại người này không thể nói chán ghét hoặc là đồng tình, chỉ có thể nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận, đáng giận người tất có đáng thương chỗ. Đối với lá liêu đúng là loại cảm giác này. Nói xong này đó, tương nhan ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, đứng dậy nói. Ta cũng nên đi trở về, các ngươi muốn bảo trọng, gặp lại lại là nửa tháng sau. Chỉ mong các ngươi bình an trôi chảy, mặc kệ gặp được sự tình gì không cần cậy mạnh, mạnh mới là quan trọng nhất. Ly biệt thương cảm nảy lên trong lòng, tương nhan cứ việc cố nén, chính là nói ra nói vẫn là có chút giọng nuôi thật mạnh, thiên nhiên cùng bạch trọng dao lén lút lui đi ra ngoài, để lại cho tử diệu cùng tương nhan một chỗ không gian. Tử diệu dối tay vỗ về tương nhan rõ ràng thon gầy mặt, nói, thực mau liền sẽ gặp lại, lại quá không lâu. Chúng ta liền vĩnh viễn cũng không cần tách ra, tin tưởng ta. Tương Nhan duỗi tay quanh lại từ rượu cổ, đem vùi đầu ở hắn cổ gian, chậm rãi nói, ngươi yên tâm, ta minh bạch. Trời phù hộ sâm nói hắn lâm thời cư chú điểm chính là ta đi cái kia tiểu viện tử, có chuyện gì ngươi liền trực tiếp đi tìm hắn nói đi. Hắn đã từng nói qua đã biết ngươi không có chết sự tình, không thể không nói người này thật sự rất có bản lĩnh, có thể biết được đai ngọc hồ mật đạo sự tình. Nếu hắn đã biết chuyện này, đôi khi ngươi ra mặt cùng hắn nói muốn so với ta càng có thuyết phục lực. Từ Diệu không khỏi cười khổ một tiếng, trước khi đi, còn công đạo như vậy quan trọng một việc, nàng trong óc thật là trang thật nhiều sự tình a. Mang theo ly biệt thương cảm, Tương Nhan vẫn là bước lên đường về, Từ Diệu cùng Bạch Trọng Dao cũng lập tức rời đi sóng vai vương phủ, thiên nhiên tác lập tức phái người đi thiên phủ, các có các sự tình muốn nội, đều ở vì tương lai hạnh phúc nỗ lực. Tương Nhan một đường sóc nảy về tới quan sư cùng, bởi vì tự mình gặp được thiên nhiên còn có Từ Diệu, bởi vậy lá thư kia liền không có cái gì tác dụng, tương nhan đem nó đặt ở chậu than biến thành cho tàn, lại thay đổi quần áo, rửa mặt, chải đầu sau, duy nhất cùng thần chính liền tới đây. Mẫu phi, ngươi lại chạy đến nơi nào chính mình đi chơi, cũng không chịu mang ta đi. Duy nhất không thuận theo không buông tha nói, cái miệng nhỏ dẫu đến cao cao. Hoàng nội, không được hồ nháo, tự nhiên là có chuyện quan trọng mới đi ra ngoài, nói cách khác ngươi tưởng đi ra ngoài chơi sao? Thần chính duỗi tay ôm quá tiểu duy nhất. Ở nàng bên thai thấp giọng nói, thần thái rất là nghiêm cẩn. Kỳ quái tiểu duy nhất cũng không có giống đối đại thần hy giống nhau làm nũng hồi nháo, ngược lại không tình nguyện gục đầu xuống nói, ta một ngày không gặp mẫu phi, tưởng nàng sao. Tương nhan đột nhiên thấy kinh ngạc, khi nào duy nhất như vậy nghe thần chính nói, quay đầu nhìn về phía tích xương tích xương nghiêng đi thân mình tới, ở tương nhan bên thai nói, tiểu công chúa gần nhất thích vẽ tranh, chính là họa không tốt, nhị hoàng tử lại họa đến một tay hảo họa. Tương nhan hiểu được. Cảm tình là duy nhất sợ đắc tội thần chính về sau không ai cho nàng vẽ tranh, nhớ rõ trước kia đều là duy nhất khi dễ thần chính, thần chính cũng không cùng nàng chấp nhặt thế nhưng bồi nàng chơi, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên đều biết bắt đầu giáo duy nhất làm người đạo lý. Nếu minh muội chi gian có thể như vậy hài hòa, tương nhan đảo thật là có chút vui vẻ không thôi. Thần có quan hệ trực tiếp duy nhất đại năm tuổi, đảo thật là đại ca ca bộ dáng. Thần chính vừa rồi không chút nghĩ ngợi liền xuất khẩu gian dạy duy nhất, Lúc này đột nhiên nhớ tới tương nhan có thể hay không không cao hứng, rốt cuộc duy nhất là nàng thân sinh nữ nhi, có chút lo lắng nhìn về phía tương nhan, lại thấy tương nhan chính cười tủm tỉm nhìn chính mình, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng túi đầu, hồi lâu mới thấp giọng nói, trước kia mẫu hậu tồn tại thời điểm luôn là nuông chiều ta, sự tình gì đều dựa vào ta, ta liền cảm thấy chính mình có dựa vào, sự tình. Gì không cần đi làm tự nhiên sẽ có người làm tốt. Chính là, trải qua chuyện này sau ta mới hiểu được thế sự không có nhất thành bất biến, chỉ có chính mình nỗ lực trở nên cường đại mới có thể bảo hộ chính mình cùng với người bên cạnh, tuy rằng đạo lý này minh bạch chậm chút, nhưng cuối cùng không phải đã khuya, ta ta. Ta biết ngươi là vì duy nhất hảo, ngươi làm như vậy ta thật cao hứng đâu, đây mới là làm ca ca bộ dáng, nên đau thời điểm đau, nên mắng thời điểm liền phải mắng, đừng tưởng rằng sinh ở hoàng gia liền có thể muốn làm gì thì làm. Thân chính thật sự trưởng thành, cũng có thể vì ta phân ưu. Về sau ta đã có thể đem tiểu duy nhất giao cho ngươi. Tương Nhan cười nói, đôi khi cùng một cái hài tử học được câu thông, liền phải đi chủ động nhận đồng hắn làm được đối chính là sự tình, cho hắn cổ vũ. Tương Nhan chính mình khi còn nhỏ cũng từng có như vậy khát vọng, suy bụng ta ra bụng người như thế liền hảo. Thân chính lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại bồi duy nhất cùng tương Nhan cùng nhau ăn qua cơm chiều, lúc này mới cùng tiểu duy nhất cùng nhau đi trở về. Tống cổ duy nhất ngủ hạ sau, tích xương lại vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Chương 554. Tương Nhan tương Nhan duỗi tay tản ra bối tóc, chuẩn bị nghỉ ngơi, mệt mỏi một ngày, thật sự mệt thật sự. Mới vừa ngồi xuống trên giường, Tích Xương vén rèm lên đi đến, Tương Nhan nhìn Tích Xương hỏi, không đi nghỉ ngơi như thế nào lại về rồi? Tích Xương nhìn Tương Nhan trả lời, nô tỳ có chuyện cùng Nương Nương nói, hôm nay trong cung đã xảy ra chuyện. Tương Nhan vừa nghe tinh thần tỉnh táo, vội hỏi nói, sự tình gì? Lại chỉ chỉ mép giường cầm ghế làm Tích Xương ngồi xuống nói. Tích Xương ngồi ổn sau Lúc này mới nói, còn còn không phải là Thiên Kiêu cùng Trương Đức Phi lại xảo đi lên, bất quá lần này hồn ào đến có điểm lợi hại. Nô tỳ còn nghe nói, Trương Đức Phi còn đem lần trước chúng đọc sự tình bẻ xả ra tới, kia chuyện rõ ràng đã bị hàn lao phu nhân đè ép đi xuống, chính là Trương Đức Phi cố tình lại nhắc lên, Thiên Kiêu công chúa dưới sự giận dữ, đem ánh sao cùng cấp tạp. Tương nhan cho mày, nếu là không biết Trương Đức Phi cùng Vu Mây tía quan hệ, Tương Nhan có lẽ liền sẽ cho rằng đây là chính mình cùng Trương Đức Phi thương lượng tốt muốn cộng đồng đối phó Thiên Kiêu Công Chúa, nàng muốn làm như vậy cũng không gì đáng trách. Thiên Kiêu Công Chúa tính tình vốn là táo bạo, nơi nào chịu được Trương Đức Phi chấm trọng, ra tay tạp ánh sao cung ý Tương Nhan xem đều là nhẹ. Chính là từ đã biết Trương Đức Phi cùng Vu Mây tía quan hệ, Tương Nhan liền cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Có biết hay không Trương Đức Phi đều nói chút nói cái gì? Tương Nhan nhìn Tích Sương hỏi. Tích Sương lắc đầu, nói. Nô tỳ muốn xem tiểu công chúa không dám phân thân cụ thể tình huống còn không hiểu được, nô tỳ chỉ là cảm thấy kỳ quái lúc này mới cùng nương nương nói một tiếng. Tương Nhan chân mày một chọn, nhìn Tích Sương nói, "Đem suy nghĩ của ngươi nói ra nghe một chút." Nô tỳ tưởng, kia Hàn lão phu nhân là người nào? Đó là Hàn Cẩn Du đều tôn kính người, nàng lời nói tại đây hậu cung ai dám không nghe. Tuy rằng Hàn lão phu nhân không phải danh chính ngôn thuận thái hậu, chính là này hậu cung đã không có hoàng hậu, cũng không có quản sự phi tần. Sự tình gì còn không phải Hàn Lao Phu nhân một câu. Trương Đức Phi dựa theo đạo lý tới giảng hẳn là định bợ lấy lòng Hàn Lao Phu nhân mới là, sao có thể biết rõ cô phạm đi công nhân cãi lời Hàn Lao Phu nhân ý tứ, đem đã áp xuống đi chúng độc sự tình lại một lần lấy ra tới tranh cãi, này không phải có điểm nốc sao? Tương Nhan liền gật gật đầu, tích xương phân tích không sai, Trương Đức Phi nếu muốn tương lai danh chính ngôn thuận lưu tại Hàn Cẩn Du bên người thật đúng là phải quá Hàn Lao Phu nhân này một quan, là hẳn là định bợ lấy lòng như thế nào liền khả năng làm trái nàng ý tứ đâu chiếu nói như vậy có phải hay không có thể cho rằng vu mây tía lại phải có cái gì động tác nghĩ đến đây tương nhan thần sắc trở nên ngưng trọng lên nay hậu cung còn có cái gì là vu mây tía hoặc là nói lạc tang quốc muốn trừ bỏ tương nhan tưởng tin lấy vu mây tía cẩn thận cùng tiểu tâm có thể ở minh hạ quốc vẫn luôn bình yên sống tới ngày nay, tuyệt đối là cái lợi hại nữ nhân mặc kệ nàng muốn làm cái gì chính mình đều phải cẩn thận ứng phó mới là tương nhan nhìn tích xương nói. Ta đã biết, ngươi đi về trước nghỉ ngươi đi, nhìn một ngày hài tử cũng mệt mỏi, có chuyện gì nói chúng ta ngày mai lại nói. Tích xương gật gật đầu đứng dậy, đỡ Tương Nhan nằm xuống, lại cho nàng cái hảo chăn gấm, lúc này mới đi ra ngoài. Từ từ, Tương Nhan nửa ngồi dậy tới nhìn Tích xương nói, ngươi đi nói cho Tống Nguyên Hải, làm hắn tìm cái tâm phúc người đi ánh sao cung nhìn chằm chằm, mặc kệ có cái dạng nào hành động đều tốc qua lại ta. Tích xương đáp ứng rồi, lúc này mới vén lên mảnh đi ra ngoài. Tương nhan nghe được đại điện môn nhẹ nhàng mà mở ra lại nhẹ nhàng mà khép lại thanh âm, biết tích xương đi ra ngoài, chính là nàng giờ phút này lại một chút buồn ngủ cũng đã không có. Như thế nào cũng tưởng không ra Trương Đức Phi ý muốn như thế nào, nàng như vậy chọc giận thiên tiêu, thế cho nên ánh sao cũng bị tạm, mục đích ở đâu. Lan qua lộn lại vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, chính là lại như thế nào cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, này thật là quá kỳ quái, căn bản không có một chút động cơ nhưng cha, thẳng đến thiên mau sáng mới hôn hôn chầm chầm ngủ rồi. Tống Nguyên Hải sáng sớm liền ở ngoài cửa chờ, sóng lăn tăn xa xa mà đã đi tới, hỏi, ngươi như thế nào đứng ở ngoài cửa? Có chuyện đi vào hồi A. Ta nghe nương nương còn không có đứng dậy, không hào đi vào, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, ngươi đi giúp ta thông dẫn âm. Ta nghe gác đêm tiểu Nha hoàn nói, nương nương tới rồi thiên Mao lượng thời điểm mới không có xoay người động tính, ta lại sợ quấy giày nương nương ngủ, lúc này mới ngủ hơn 2 canh giờ. Tống Nguyên Hải thấp giọng nói, giữa mày toàn là đau lòng. Sóng Lan tăn có chút giật mình, hỏi, như thế nào ngủ như vậy vãn? Có phải hay không lại đã xảy ra sự tình gì? Nàng tối hôm qua bị tương nhan khiển trở về ngủ, cũng không biết sao lại tích xương đi gặp tương nhan sự tình. Tống Nguyên Hải lại là biết đến, liền đem tối hôm qua sự tình mơ hồ lược nói một lần. Phi! Này những không ngừng nghỉ không biết lại nổi lên cái gì dơ bẩn tâm tư đâu. Sóng lăn tăn chỉ khí cả người run lên. Cũng không phải là nói. Tối hôm qua thượng nương nương làm ta phái người đi nhìn chầm chầm ánh sao cung động tĩnh, nhưng không thật đúng là liền thấy được điểm độ vật. Tống Nguyên Hải hung hăng nói. Sóng lăn Tân khó nén kinh ngạc, nói, nếu phát hiện manh mối vẫn là muốn chạy nhanh mà nói cho nương nương, đừng giới chậm trễ nương nương đại sự, ta đi xem nương nương đứng dậy không có. Sóng lăn Tân biết hiện tại sự tình gì đều không thể kéo dài hội báo, đẩy cửa ra lén lút đi vào, không nghĩ tới tương nhan nghe được bọn họ ở bên ngoài nói chuyện thanh âm, đã ngồi dậy tới. Sóng lăn tăn vừa thấy lập tức đi qua, nâng dậy tương nhan nói, nương nương ngài tỉnh. Tương nhan đứng dậy múc đóng giày, phủ thêm áo ngoài hỏi, có phải hay không tống nguyên hải ở bên ngoài? Là, sáng sớm liền ở bên ngoài chờ đâu, nghe ngài không lên không hảo tiến vào làm nô tỉ tiến vào nhìn xem đâu. Sóng lăn tăn cấp tương nhan mặc tốt quần áo trả lời. Tương nhan tùy tay gom lại sợi tóc, nói, làm hắn vào đi, ta có lời đang muốn hỏi hắn. Tương nhan vừa nói vừa ra phòng ngủ, đi tới bên ngoài tiểu nội điện. Là, Nô tỳ này liền đi đem hắn kêu tiến bảo. Sóng lăn tan đáp, lập tức xoay người đi. Tương Nhan lại suy nghĩ chẳng lẽ là tối hôm qua có cái gì phát hiện. Xem ra Trương Đức Phi thật là có cái gì hành động. Đang nghĩ ngợi tới Tống Nguyên Hải vào được, liền cung cấp Tương Nhan hành lễ. Tương Nhan nói, đừng lộng những cái đó nghi thức xá giao, nói thẳng đi, có phải hay không có cái gì phát hiện. Nương Nương nói không sai, là phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Tống Nguyên Hải không lưng trả lời, giữa mày thần sắc cũng có chút quái quái Tựa hồ chính hắn cũng không quá rõ ràng bộ dáng. chương 555. Tương Nhan Đỉnh mày hơi nhíu, nhìn Tống Nguyên Hải nói, cái gì phát hiện người nói thẳng. Đúng vậy. Tống Nguyên Hải lập tức đáp, nghĩ nghĩ trả lời, tối hôm qua thượng được đến ngày ý chỉ, nô tài lập tức liền phái người đi, nửa đêm trước không có gì phát hiện, chúng ta người cũng không dám dễ dàng trở về, liền tiếp tục thủ, chính là tới rồi sau nửa đêm thời điểm, ánh sao cung liền có động tĩnh. Lại là Trương Đức Phi khoác áo khoác lén lút hướng lên trên thứ ngải thả diều địa phương đi đến. Nghe đến đó Tương Nhan khẽ như mày, Trương Đức Phi như thế nào sẽ đi nơi đó? Dương mắt nhìn Tống Nguyên Hải hỏi, nàng một người đi vẫn là mang theo bên người người đi. Mang theo một cái quản sự ma ma, chính là vẫn luôn ở ánh sao cung xử lý khổng ma ma, lần đầu ở ngoài lại vô người khác. Tống Nguyên Hải thấp giọng trả lời. Khổng ma ma. Tương Nhan thấp giọng nỉ non nó nói, ngay sau đó còn nói thêm, người tiếp tục đi xuống nói các nàng đi nơi nào đều làm cái gì. Tống Nguyên Hải lại nói tiếp, kia theo dõi tiểu thái giám cũng là cái cơ linh, tuy rằng không dám đi được thân cận quá thẳng đến trương đức phi phương hướng sau, vòng một vòng tròn lại chạy tới kia phía mặt có đối diện có một mảnh tiểu hoa tùng, hoa ở bên trong nhìn chằm chằm các nàng, chỉ thấy trương đức phi các nàng chỉ là đứng ở nơi đó cái gì cũng không làm, cảm thấy rất là kỳ quái. Chính là qua một hồi lâu, kia tiểu thái giám liền nghe được cung tưởng chấn động thanh âm, thanh âm kia rất nhỏ nếu là ly đến xa hơn một chút liền sẽ nghe không được nói đến cũng khéo kia tiểu thái giám ẩn thân địa phương rửa gần cung tường cung tường chấn động động hắn lập tức liền phát giác Dấu ở bùi hoa kia tiểu thái giám còn nhìn đến trương đức phi nhặt lên trên mặt đất hòn đá ngồi sồn xuống thân mình cũng nhẹ nhàng mà đánh cung tường từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói gõ xong sau trương đức phi lại đứng một hồi liền rời đi tương nhan cảm thấy chính mình thật là có chút hồ đồ trương đức phi đây là đang làm cái gì đối ám hiệu Chỉ là dựa vào gõ cung tường là có thể truyền lại tin tức. Này cũng quá lợi hại đi. trừ cái này ra, còn có cái gì phát hiện không có. Tương Nhan tiếp tục hỏi, giữa mày tối tăm càng ngày càng nặng. Kia tiểu thái giám lại một đường theo đuôi các nàng trở về, không có ở phát hiện cái gì dị thường, trở về ánh sao cung liền quan trọng cửa cung không có người trở ra quá, thiên mô lượng thời điểm kia tiểu thái giám mới có thể tới truyền tin. Tống Nguyên Hải đáp. Tương Nhan ngón tay nhẹ nhàng mà đánh giường đất bàn, không nhanh không chầm nói. Xem ra Trương Đức Phi đang ở dùng một loại chỉ có các nàng mới có thể hiểu được tín hiệu ở truyền lại tin tức. Tống Nguyên Hải, ngươi phái người cho ta nhìn chằm chằm khẩn, thăm dõi rõ ràng Trương Đức Phi quy luật, nàng mấy ngày đi ra ngoài một lần, đánh cung tưởng thời điểm gõ vài cái, khoảng cách tần suất, đều phải nhất nhất nhớ rõ. Đầu óc không nhớ được liền dùng bút, tóm lại cẩn thận lại cẩn thận, nhất định. Phải đem chuyện này cho ta hiểu rõ. Ban ngày lời nói liền không cần phái người nhìn chằm chằm, miễn cho rút dây động rừng. Là Nô Tài hiểu rõ, Tống Nguyên Hải vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy cổ quái sự tình, cảm thấy ra đầu ma ma, cả người đều thâm đến hoảng, kia trương đức phi thật là cái gì điểm tử đều nghĩ ra. Tương nhan vầy vây tay làm Tống Nguyên Hải lui ra, một người yên lặng phát nốc, sóng lăn tăn lấy quá ngả voi sơ cấp tương nhan nhẹ nhàng mà chải vốt tóc, tinh tế búi một cái trang rằm búi tóc, châm chi bích ngọc thòa. Lại lén lút lui đi ra ngoài, bưng tới đồ ăn, lúc này mới nói, nương nương, rửa mặt sử dụng sau này cơm đi. Liên tính là tưởng sự tình cũng muốn ăn no bụng a Tương Nhan thở dài một tiếng đứng dậy, bất đắc dĩ mà nói, nếu có thể nghĩ thông suốt Trương Đức Phi dùng cái biện pháp gì cùng ngoài cung người liên lạc, lại có thể biết được cùng hắn liên lạc chính là người nào, chúng ta liền không cần như vậy lo lắng. Sóng lăn tăn đỡ Tương Nhan vào tịnh phòng, rửa mặt trải đầu xong sau, ngồi ở trước bàn cơm, lúc này mới nói, rửa theo trong cung dĩ vãng quy củ, muốn bắt bọn họ cũng không khó, chỉ cần thăm dò rõ ràng các nàng liên lạc thời gian đến lúc đó bày ra thiên la địa võng nàng còn có thể chạy đi chỉ là hiện giờ chúng ta không có kia phân lực lượng là được đây là đơn giản nhất lại là nhất thực dụng phương pháp tương nhan gật gật đầu nói ta xem này phương pháp hành thả chờ tống nguyên hải bên kia có tin tức truyền đến ngươi gần nhất cũng cẩn thận mà nhìn chằm chằm thiên tiêu bên kia ta sợ lấy thiên tiêu tính tình nếu muốn phòng bị âm độc trương đức phi thật đúng là rất khó mặc kệ trương đức phi có cái gì âm mưu tuyệt đối không thể lại làm nàng thay họa mạng người liên như vậy làm đi, ngươi gần nhất tinh lực liền đặt ở nơi này, chỉ cần chúng ta bên này có nắm chắc, đến nỗi thiên la địa vong liền từ ta tới nghĩ cách. Sóng lăn tăng gật gật đầu nói, thành, ngươi yên tâm đi, thiên kiêu công chúa bên kia vốn dĩ liền có chúng ta người, muốn xem nàng cũng không phải việc khó, nô tỳ trở lên tâm một chút, tỉ mỉ một chút, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Tương nhan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, như thế một đếm rõ số lượng thiên, tình báo chậm rãi liền thu thập đã trở lại. Trương Đức phi gần nhất đi ra ngoài tần suất rất cao, cơ hồ là mỗi cách 3 ngày liền sẽ đi một lần, hơn nữa Tống Liên Hải còn lấy tới nàng đánh cung tưởng khi ghi nhớ thanh em dài ngắn, tần suất cao thấp tiểu vợ. Cùng lúc đó Trương Đức phi gần nhất tựa hồ tổng hội cố ý vô tình cùng Thiên Kiêu ngẫu nhiên gặp được, cơ hồ là răm ba câu là có thể kích thích cái kia thẳng tính, sẽ không vòng con nữ nhân giẫm chân, nếu nói trên thế giới này thật sự sẽ có bị tức chết người, như vậy Tương Nhan cũng sẽ không kỳ quái. Từ Tương Nhan ra cung sau khi trở về, Trương Đức Phi giống như chẳng cố ý vô tình trốn tránh tương nhan, chỉ cần tương nhan đi địa phương nàng nhất định sẽ không đi, chỉ cần tương nhan không đi địa phương, nhưng là thiên kiêu ở địa phương liền nhất định sẽ có trương Đức Phi giấu chân. Tương nhan buồn bực, chậm rãi minh bạch, trương Đức Phi đây là ở trốn tránh chính mình đâu, trốn liền trốn đi, chính là làm tương nhan cảng vì không nghĩ ra chính là, vũ mây tía là lạc tang quốc mật thám, nàng như thế nào liền sẽ, làm sao dám cùng thiên kiêu đối nghịch. Này không thể nào nói nổi à nàng dám làm như thế sẽ không sợ nàng phía sau chủ tử tìm nàng tính sổ. Thật sự là lệnh người không nghĩ ra, tương nhan mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn ở nắm lấy chuyện này, chính là như thế nào cũng nắm lấy không ra. Nhưng là tương nhan có thể khẳng định, dựa theo trương Đức Phi cái này quy luật, ngày mai buổi tối liền đến nàng lại muốn đi mặt cỏ thời gian, mặc kệ như thế nào chính mình nhất định phải thuyết phục Hàn Cẩn Du cho chính mình một đạo nhân mã, bố cái thiên la địa võng, nhất định phải đem tường ngoài tường người cấp bắt được. Lại nói tiếp Tương Nhan thật đúng là có khi mặt trời lặn thấy kia tam huynh đệ, chẳng lẽ nói gần nhất điều tra sự tình có mặt mày chính bận tối mày tối mặt. Tương Nhan mặc kệ những cái đó, sắc trời tiệm vãn, Tương Nhan dẫn theo đèn lồng mang theo sóng lăn tăn ra quan sư cung hướng Đức Phụng Điện mà đi. Đêm mai chính là bắt tặc thời điểm, đêm nay hắn cần thiết muốn cho Hàn Cẩn Du gật đầu mượn binh cho nàng, nói cách khác chính là hưởng phí tâm cơ. chương 556 Đức Phụng ngoài điện trên quảng trường im mắng trừ bỏ đứng gác binh lính ở ngoài không ai ảnh Hiện giờ đã là hạ cuối cùng, buổi tối đã có điểm hơi lạnh, tương nhan khoác một kiện màu tím nhạt lụa tơ tằm tố mặt áo tràng, gió nhẹ một thổi váy mệ phi dương. Ngoài cửa đứng gác binh lính vừa thấy là tương nhan, trong lúc nhất thời có chút bất tăn lên, bên trong chính ổ nào đến lợi hại, phân phó qua không được bất luận kẻ nào đi vào. Chính là cái này liêu tương nhan lại là cái không thể trêu vào người đàn bà đánh đá, thượng một lần ngăn trở quá nàng binh lính đã bị banh đi rồi, bọn họ không dám lại xúc cái này rủi ro. Nhưng là lại không dám cãi lời thánh dụ, chính là thánh dụ trước kia rõ ràng nói qua liễu tương nhan lại đến nói không cần ngăn trở, thật là không cho người sống, đến tuột cùng nên làm cái gì bây giờ à? Binh lính còn không có phản ứng lại đây, tương nhan liền đem trong tay đèn lồng dao cho sóng lăn tăn làm nàng ở ngoài cửa chờ chính mình vào đức phụ điện. Những cái đó bọn lính ngươi xem ta ta xem ngươi lăng là không có một cái dám ngăn trở, chỉ là rốt cuộc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, còn có một cái nhát gan hỏi, đầu còn giữ được sao? Chứ bỏ thổi qua tiếng gió, không ai có thể trả lời hắn, sóng lăn tăn ở một bên xem đến không đành lòng, thấp giọng nói, nếu là có người chất vấn, các ngươi liền nói không ngăn lại liền thành, nương nương sẽ tử vì các ngươi nói chuyện, đầu của các ngươi cũng có thể an an ổn ổn, yên tâm đi. Mấy người nghe vậy lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, trộm mà lao đi trên trán mồ hôi lạnh, sóng lăn tăn trong lòng còn lại là kinh ngạc cảm thán không thôi, nhà nàng nương nương uy phong thật không phải thổi ra tới. Đức Phụng Điện rất lớn, rất sâu. Tương Nhan đi bước một đi vào đi, đi đến một nửa thời điểm liền nghe được nội điện truyền đến khắp khẩu thanh, tam huynh đệ thanh âm hết đợt này đến đợt khác, hiển nhiên tranh luận rất lớn. Tương Nhan không khỏi dừng lại chân, chỉ nghe được hàn cẩn hưng nóng nảy thanh âm đầu tiên truyền đến, ta nói cho các người, chuyện này vô luận như thế nào cũng muốn cùng bà Vũ nói rõ ràng, các người nếu là gạt ta không đáp ứng. Ngươi tưởng nói như thế nào? Ngươi có thể nói như thế nào? Ngươi liền tính là nói tình hình thực tế người cũng đã chết, chỉ có thể tạo thành lần thứ hai thương tổn. Chân tướng chỉ có chúng ta biết là được, nên làm cái gì bây giờ chúng ta liền làm sao bây giờ? Hàng Cẩn tự không chút nào nhường nhịn nói. Chính là này nàng không công bằng, chúng ta đều hiểu lầm nàng. Hàng Cẩn hưng thanh âm đột nhiên liền nhỏ đi xuống, tương nhan nghe đến đó đột nhiên tựa hồ minh bạch cái gì, ngực chỉ cảm thấy một trận lo lắng đau, bọn họ có phải hay không tìm được rồi năm đó lá liêu hải tử cùng trượng phu cũng không phải thái hậu giết chết chứng cứ. Nghĩ đến đây tương nhan lại nhịn không được đi phía trước hoạt động bước chân liên tính chuyện này không phải nàng việc làm, kia liếu gia tộc nhân đâu, các nàng lại tái phát cái gì sai? Ba vú nói qua, nàng tuy rằng xuất thân gia đình giàu có, chính là từ nhỏ lại là tại ngoại viện lớn lên, trong nhà mẹ cả dung không giới các nàng mẫu tử, nhưng là nàng cha đối với các nàng mẫu tử lại rất hảo, sau lại bán mình vì thì cũng là ở hắn cha không hiểu rõ dưới tình huống nàng mẹ cả làm, sau lại là vẫn là nữ nhân kia vì nàng ra đầu, làm nàng áo gấm về làng ra ác khí. Thân thế nàng trừ bỏ nữ nhân kia người khác căn bản là không biết, không phải nàng việc làm lại là ai làm. Hàng Cẩn tự thanh âm kẹp một kia bực bội từ từ chuyển đến, tựa hồ liền chính hắn cũng không có tự tin. Nếu địch nhân có thể ở bà vũ trượng phu cùng hài tử trên người ra lận, liền rất có khả năng tìm hiểu nguồn gốc sở đến liêu thị tộc nhân này manh mối. Hàng Cẩn du như cũ trầm ổn thanh âm tràn ngập ở trống trải trong đại điện, tương nhan nghe được hắn nói như vậy, tâm lập tức liền yên ổn, không thể hiểu được kiên định, đột nhiên nàng cảm thấy Hàn Cẩn Du có lẽ đã nghe thấy được âm như hương vị, cho nên mới có thể như vậy bình tĩnh, mới có thể như vậy trầm ổn. Húng chi Hàn Cẩn Du vốn dĩ chính là một cái trầm ổn người. Nếu là chúng ta thật sự hiểu lầm nàng, chúng ta còn có cái gì thể diện đi gặp nàng Hàn Cẩn Hưng thanh âm có chút lỗ trống, giống như là bị lạc phương hướng hài tử giống nhau, bất lực, bàng hoàng. Không có người trả lời nàng, trong đại điện lại khôi phục kiên tĩnh, tương nhan như cũ không có dừng lại bước chân, nàng bước chân nhẹ nhàng châm chạp. Đạp lên thật dày thảm thượng không có một tia thanh âm. Rốt cuộc đi tới nội điện cửa, xuyên thấu qua sáng ngời ánh đèn, tương nhan thấy được ngồi dưới đất Hàn Cẩn Hưng,ỷ ở ven tường Hàn Cẩn Du, ngồi ngay ngắn ở cái bàn mặt sau Hàn Cẩn Du, ba người trên mặt biểu tình khác nhau, đương nhìn đến tương nhan thân ảnh đột nhiên xuất hiện thời điểm, trừ bỏ Hàn Cẩn Hưng lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, Hàn Cẩn Du cùng Hàn Cẩn tự đều là cũng chưa hề độ tới. Tương nhan nhấc chân đi vào, đang muốn nói chuyện, Hàn Cẩn Hưng lại đột nhiên nói, "Ngươi tới làm cái gì?" Tới chế rêu sao? Nghe Hàn Cẩn Du như vậy hướng khẩu khí, Tương Nhan cũng không có sinh khí, nếu là trước kia nàng sẽ sinh khí, sẽ phẫn nộ, nhưng là hiện tại nàng sẽ không, người Tổng hội ở chắc trở chung lớn lên. Tương Nhan khỏe miệng một câu, nhẹ nhàng mà nói, ta không phải tới xem náo nhiệt, vừa rồi trong lúc vô ý nghe được các người nói, ta cũng không phải có tâm muốn nghe lén, còn thỉnh thứ lỗi. Lần đầu tiên Tương Nhan dùng như vậy ngữ khí cùng bọn họ nói lời nói, Hàn Cẩn Hưng một lần nữa đánh giá liếc mắt một cái Tương Nhan liếc mắt một cái. Nhìn Hàn Cẩn tự hỏi, nhị ca, nàng không phải uống lộn thuốc đi. Tương Nhan nghe vậy có chút nghiến răng, cưỡng chế trụ trong lòng phẫn nộ, cắn răng nói, ta không uống lộn thuốc, ta bình thường thật sự. Vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Chúng ta cùng ngươi không lời nào để nói. Hàn Cẩn hưng phòng bị nhìn Tương Nhan, tựa hồ sợ hãi Tương Nhan sẽ lại nói nhượng lại bọn họ không thể đi đối mặt chân tướng. Úc xin luôn cho rằng nó xác thực cứng rắn, có thể che mưa chắn gió, kỳ thật lại là bất kham một kích. Ngươi cho rằng ngươi chỉ cần trốn tránh là có thể quá cả đời sau. Nên đối mặt tổng muốn đi đối mặt, nên thừa nhận liền phải đi thừa nhận. Làm sai có thể lại sửa, chỉ cần ngươi còn có sửa cơ hội liền không cần từ bỏ, không cần chờ đến cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, còn muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn thời điểm. Như vậy ngươi đời này liền không có xưng là tiếc nối địa phương. Ai không phạm sai? Liền sợ biết sai không sửa. Tương Nhan biết chính mình nói được nhẹ nhàng, bọn họ muốn thừa nhận lương tâm khiển trách lại muốn thực trọng. Rất có khả năng liền sẽ làm cho bọn họ rốt cuộc thẳng không dậy nổi eo, rất không dậy nổi ngực Nhưng là nàng nguyện ý đi đếm thử cởi bỏ bọn họ khúc mắc. Tương Nhan không phải thánh nhân, nàng làm như vậy chỉ là hy vọng bọn họ huynh đệ bốn người Mẫu tử năm cái, tiêu trừ hiểu lầm, tuy rằng không thể nói trước ngại diệt hết Nhưng là Tương Nhan cũng hy vọng bọn họ có thể không ở thương tổn lẫn nhau Người còn đã biết cái gì? Hàn Cần Du nhìn Tương Nhan, cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực ở do hỏi Hán tự xưng là thực thông minh chính là không nghĩ tới lại bị người tinh kế, tính kế nhiều năm như vậy. Năm đó đuổi giết chúng ta người rốt cuộc là ai phái? Ngươi biết vẫn là không biết. chương 557, Tương Nhan đi phía trước đi rồi hai bước, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, nói, người nọ đến tuột cùng là ai ta cũng còn không thể khẳng định, nhưng là ta lại có thể khẳng định chuyện này cùng Thái Hậu không hề quan hệ. Ngươi liền như vậy khẳng định. Hàn Cẩn Tự chưa từ bỏ ý định hỏi, sao có thể đâu? Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy bọn họ thế nhưng hận sai rồi người sao? Không có khả năng A, không có khả năng A. Không có khả năng, lúc trước kia khối kim bài, còn có kia một góc tơ vàng rệt liền góc áo, còn có này dọc theo đường đi chúng ta thu thập đến chứng cứ, như thế nào liền sẽ là giả? Người nói rồi đúng hay không? Hàng cẩn tự không thể thừa nhận tương nhăn cũng có thể lý giải, nghĩ nghĩ nói, ta cái gì cũng không nghĩ nói, cũng không nghĩ giải thích, bởi vì năm đó sự tình ta cũng không biết, ta cũng rất tò mò ta chỉ có thể thực khẳng định nói cho các ngươi thái hậu là vô tội, nàng cũng không từng phái người đuổi giết quá chính mình thân sinh cốt nhục. Đến nỗi rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta tưởng vẫn là từ các ngươi tự mình đi phá giải tương đối hảo, mà ta cũng tò mò thật sự, lúc trước người nào sẽ có như vậy chi cao mưu trí bày ra như vậy một cái dấu trời qua biển kế sách, cho các ngươi huynh đệ mẫu tử trở mặt thành thủ. Cũng không biết người nọ là ai, như thế nào đi tìm đáp án. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Hàn Cẩn Hưng nhìn Tương Nhan có chút nhụt chí nói, trong lúc nhất thời hắn thật sự cảm thấy rất mệt, thật sự hảo tưởng dừng lại hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Không bao giờ quản này đó thị thị phi phi, đừng ngươi vẫn luôn tin tưởng vững chắc sự tình đột nhiên tất cả đều rất cái, thật sự có chút không chịu nổi. Tương Nhan nhìn Hàn Cẩn Hưng nói, ngươi sai rồi, ta biết người nọ là ai, nhưng là ta một người chảo không được nàng, yêu cầu các ngươi trợ giúp, cũng không biết các ngươi có nguyện ý hay không giúp ta bắt lấy người nọ. Nay thật là trời cho cơ hội tốt. Tương Nhan ngay từ đầu còn có chút lo lắng nên nói như thế nào chuyện này, không nghĩ tới vừa lúc đụng phải bọn họ huynh đệ tìm được rồi năm đó lá liêu trượng phu cùng hài tử nguyên nhân chết chân chính chứng cứ, vận mệnh chú định quả thật là sớm có chú định, chẳng lẽ trời cao thật sự nghe được nàng khẩn cầu sao. Hàng Cần Du nhìn Tương Nhan, mọi mệnh trên mặt hiện lên nhẹ nhẹ gọn sóng, nhẹ giọng hỏi, người nọ là ai? Tương Nhan lắc đầu nói, ta tạm thời còn không thể nói, nhưng là có thể cùng các ngươi khẳng định chính là, ta cũng sẽ không lừa các ngươi. Đêm mai thượng cùng ta cùng nhau bắt tặc đi. Bắt tặc. Tam huynh đệ hai mặt nhìn nhau, nhìn tương nhan nói, ngươi kế hoạch là cái gì? Nói ra nghe một chút, đừng đem chúng ta đương con khỉ chơi. Tương nhan nghe vậy chán nản, nhìn hàn cẩn du nói, ta có như vậy nhảm chán sao? Chơi hầu cũng không mang theo chơi ngươi như vậy, cả ngày ơ mặt, ai thích xem. Hàn cẩn tự khét cắn môi lại cuối cùng vẫn là không có cái lại. Hà tất lấy chính mình khuyết điểm đi chạm vào nàng sở trường, vô số huyết giao hơn nói cho hắn. Muốn cùng liêu tương nhan đấu võ mồm, quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, tự tìm phiên não, tự tìm ai mắng, cho nên hắn học thông minh, còn nói ngươi kế hoạch đi, chúng ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta đã nói rồi bắt tặc, muốn như thế nào làm các ngươi cũng phải nghe lời của ta, ta nói cho các ngươi làm cái gì, các ngươi liền làm cái đó, ai cũng không được tự mình thay đổi kế hoạch, cũng không cho dò hỏi vì cái gì làm như vậy, sở hưu bí ẩn chờ bắt được cái kia tặc lúc sau ta lại cho các ngươi công bố, có được hay không. Tương Nhan đương nhiên không thể nói cho các nàng người nọ là ai, vạn nhất nếu là rút dây động rừng đã có thể không ổn. Chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Hàn Cẩn Hưng phá lệ không phục, nhìn Tương Nhan hỏi. Tương Nhan đắc ý cười, nhìn Hàn Cẩn Hưng nói, không có biện pháp, ai dạy ngươi muốn tìm cái kia phía sau màn độc thủ ở trong tay ta, cho nên nói, các ngươi chỉ có thể phối hợp. Đừng nói nhảm nữa, lấy hoàng cung bản đồ tới, chúng ta muốn hảo sinh phân công một chút nhiệm vụ. Chương 558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 cũng không biết người kia nũng nịu bảo bối nữ nhi có thể hay không thừa nhận được. Kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nếu như bị ta hoa thượng 17-8 đao, người nói có phải hay không rất thú vị. Người rốt cuộc muốn thế nào? Vũ mây kia ngồi dưới đất, trên người miệng vết thương truyền đến đau nhức làm nàng giữa mày nhăn đến gắt gao, như cũ cắn răng kiên trì, cứ việc kia mồ hôi lạnh đã gắn đầy cái chán, tích tích thành tuyến chạy xuống xuống dưới. Yêu cầu của ta rất đơn giản, giàn đắp không thể lại đơn giản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 Nếu không phải Quảng Lăng Vương đột nhiên trở về, làm chúng ta phát hiện không thích hợp, nói không chừng thật sự sẽ trung kế. Địch nhân này nhất chiêu chiêu, đi bước một, đi được rất là ổn thỏa, ngay cả Hàn Cẩn Du bọn họ đều không có phát hiện, bởi vậy có thể thấy được bọn họ căn bản chính là tưởng đem chúng ta một toa cấp bưng, thật đủ tàn nhẫn.